Long Đồ Án, quyển 7, chương 160, Tà Cung Triệu Phổ cùng Công Tôn lại đi một chuyến hoàng cung, giá bộ muốn tìm bao trận thương lược tuyệt tổ chức nên đón tầng khách sắp tới. Triệu Phổ lại lặng lẽ nói cho bao Chẩn về chuyện trong cung tỏ thải giảm có hình xăm hỏa phụng trên tay. Bao chận cũng cảm thấy chuyện này không phải chuyện đùa Vì vậy cũng bảo triệu phổ đừng có đẻ thảo kinh xa Trước mắt cứ ngắm ngầm điều tre đẻ Triệu phổ lại tới tim nem cung kỹ cùng Trần Công Công Trần Công Công sau khi nghe triệu phổ nói xong Lại cũng có chút nghi ngờ Cái này sao? Công Công có đầu mối gì sao? Triệu phổ hỏi Nghe, không phải Trần Công Công hỏi Có phải triển đại nhân nhìn nhầm hay không? Trong hoàng cung quy định rất nghiêm ngặt Trên người tuyệt đối không được xâm hình Nghe Triều phổ suy nghĩ một chút ngược lại cũng đúng Thái giám trong cung hầu như đều được đưa vào từ khi còn nhỏ Trên người chính xác là không được xâm hình Có điều lão nô vẫn nên đi trà một chút Đề phòng bất trắc Trần Công Công liền âm thầm sai người trè xếp Đem cung kỵ cũng có chút lo lắng Chẳng lẽ có người kỳ quái nào muốn trà trộn vào cung Triều phổ cùng Công Tôn không thu hoạch được gì Không thể làm gì khác hơn là quay lại thai phong củ trước Có điều, hai người còn chưa kịp đi Để bị thái giám trong cung Thái Hậu Liệu công công cản lại Ai nha Vương gia cùng công tôn tiên sinh đến đúng lúc e Thái hậu còn sai lão nô Đến khai phong phủ tìm công tôn tiên sinh đây Công tôn hơi sẵn sờ Hỏi Thái hậu tìm ta thân thể người không tốt sao Ai không có Là chuyện khác đây Công công liền chia miệng cười Nói Thái hậu chỉ muốn hỏi một chút Tiên sinh có nghiên cứu qua mệnh lý cùng bác tự hay không thôi? Công tôn không hiểu Ân, chị hiểu sơ sơ mẹ thôi Ai? Tiên sinh khiêm tốn rồi Ai mẹ chẳng biết tiên sinh truyền thông thiên văn dưới tường địa lý a Liệu công công dẫn công tôn cùng triệu phổ đến hậu cung Vừa đi vừa nói Lúc này Thái Hậu đang muốn đặt tên chợ hương hương công chúa đây, muốn dựa theo bát từ của công chúa để chọn ra một số chữ. Nga Công Tôn cũng hiểu được, chuyện này đúng là mình có thể giúp một tay. Mà lúc này, trong cung của Thái Hậu cũng rất néo nhiệt, Triệu Trinh cũng ở đây, trên bàn có mấy cuốn sách, mấy vị quan văn lỗi lạc cũng ở đây. Tất cả mọi người đều đến chọn tên cho công chúa. Khuế miệng triệu phổ giật giật. Tâm nói, làm gì phải phức tạp như vậy, chẳng phải chỉ là đặt cái tên thôi sao, gọi triệu hương hương cũng rất dễ nghe mẹ. Công tôn nhẫn cười đi vào, vừa mới ngồi xuống để có một tiểu thái giám đến dân trà cho hắn. Chỉ một khắc công tôn liếc mắt qua, Để kịp nhìn thấy hình ảnh trên tay thái giám kia xẹt qua Công tôn ngẩn người Một cái liếc mắt kia của hắn cũng đủ cho hắn thấy được Trên tay thái giám kia có lộ ra một chút hình xăm bên ngoài viền ẻo trắng Dù chỉ là một chút Nhưng công tôn có thể nhìn thấy rất rõ ràng Đó là một hình xăm một cái đuôi phượng hoàng Công tôn câu mày bất động thanh sắc mà quay sang nhìn một cái Thái giám này khoảng chừng 30 tuổi, có người nhỏ gầy, bộ dạng hết sức bình thường, nhưng mà Công Tôn luôn cảm thấy hắn rất quen mắt, bởi vì hắn thường xuyên đi theo bên người Thái hậu. Lúc này, hắn cũng đang dâng trà cho Triệu Phổ. Dâng trà xong là cúi đầu, đứng sang một bên. Công Tôn không nhịn được mà câu mày, lại là Thái giám đi theo Thái hậu nhiều năm sao? Hắn bắt đầu hoài nghi, hay là mình nhìn lầm rồi? Công Tôn vừa rồi vẫn còn thật vui vẻ, đột nhiên nụ cười trên mặt không còn. Mặc dù hắn vẫn tận lực kè giấu, thế nhưng trong mắt vẫn động lại một tia nghi ngờ cùng khiếp sợ. Cũng không biết là Triệu Phổ luôn thời thời khắc thắc chú ý đến biến hóa trên nếp mặt Công Tôn, hay là chỉ có lúc này vô tình nhìn thấy. Tóm lại là ánh mắt của công tôn nhìn hành động của thái giám kia Tất cả không hiểu lại trùng hợp rơi vào trong mắt triệu phổ hắn Chân mày triệu phổ lúc này cũng nhướng lên Nghè yeah. Xăm le điển Trong khai phong phủ lúc này Tự tứ tử đang ôm mặt nè kinh ngạc hỏi lâm dạ họ Đó là cái gì nhé? Lâm dạ họ cũng khó khăn mà nâng mặt lên, nói Chỉ cần hôm nào trời mưa to, lúc ngủ ta đều nằm mơ thấy cùng một cảnh tượng Trong căn phòng mờ tối ánh lửa cháy ngóc trời, bốn phía cũng rất nóng Sau đó ta liền đi trên một cây cầu rất nhỏ, lạch lát trên cầu đều bằng vàng Mà ở bên dưới cây cầu lại là lửa cháy hừng hực Trong ngọn lửa còn có người đang giải rụa gào thét vì bị thiêu cháy Bốn bên cũng rất ồn ào. Ta đi qua cây cầu kia Đến một mảnh đất trống phía trước Hấp nơi đều có người bị thương vì lửa Cứ giống như bọn họ vừa mới bò ra từ một lò lửa vậy Khuôn mặt của họ đều rất hung tợn Hơn nữa, ta lại luôn cảm thấy những người đó rất quen thuộc Dường như đã gặp ở đâu rồi Thế nhưng lại không cách nào có thể nhớ ra Ta cứ một mực đi về phía trước Khi đến trước một cái cầu ngang thật dài, Hai bên cầu đều là nước, Nhưng nước trong đó đều màu đỏ như máu, Còn có kẻ ngọn lửa thiêu đốt, Mà ở cuối cầu có một cái ghế, Trên ghế có một người đang ngồi đó. Tiểu tứ tử cùng tiêu Luân cùng hé to miệng, Nghe rất duyên chú cùng khẩn trương, Mà ngay kẻ trâu lương cũng câu mày, Nói, Người nào ngồi đó, Lâm dạ hỏa bất đắc chỉ mè lắc đầu Tè không biết, mỗi lần đều như vậy Chưa thấy rõ mặt người đó là tè đã tỉnh lại rồi Không có lần nào thấy rõ mặt sao Trâu lương câu mày Lâm dạ họa gật đầu một cái Mỗi lần tè đến gần như sắp có thể thấy rõ mặt người là trước mắt lửa lại nổi lên Giống như bao vây lấy tè Cả người ta đều nóng lên Sau đó ta liền tỉnh lại Ta còn tưởng ngày cả mình Cũng bị đốt cháy chứ Trâu lương câu mày Nếu như cứ trời mưa Là gặp mộng thế này Cũng quá khó khăn đi Chẳng cách tại sao hắn Mỗi khi trời mưa xuống Lại cảm thấy buồn phiền không vui như vậy Tiểu tứ tự cảm thấy Lâm dạ hỏa mắc phải quái bệnh gì đó Thật đáng thương nha tỷ liền nói Sao thúc không nói với phụ thân nha Phụ thân không chân có thể trị tốt lắm Lâm dạ hỏa bất đắc dĩ Ta cũng đâu có bị bệnh Chẳng qua chỉ là nằm mơ mẹ thôi Không tôn tiên sinh có thể trị được kẻ mơ sao Tiểu tứ tự quẹt miệng suy nghĩ một chút Cứ nói ra có khi lại có biện pháp e Đặc biệt là trên người thúc cảm thấy nóng cái gì đó Sau khi nằm mộng thúc ca toát mồ hôi không e Lâm dạ hỏa lắc đầu một cái Không có Ngô thật tỷ quái nha Tiểu tứ tử sơ căm, đế nghĩ không ra Tiêu luôn cũng ôm tay đứng bên cạnh suy nghĩ Không biết có phải mình cũng để từng không cẩn thận Thấy que vật gì cổ quái không đây Hay là mình cũng từng nằm mộng như vậy Tại sao thấy giấc mộng của lâm dạ hỏa kể ra lại quen tai vậy e? Có điều tiêu lương cũng hiểu được, bé tuyệt đối không có đi qua nơi nào đáng sợ như vậy, nhưng mà nghe qua lại thấy rất quen thuộc nha, có nên viết phong thư về hỏi phụ thân về nơi này không e? Châu lương nhìn lâm dạ hỏa một chút hỏi. Người cứ ở tay vật là vì nơi đó ít khi có mưa đi Lâm dạ họa gật đầu một cái Vậy sư phụ ngươi có từng nói qua chuyện gì liên quan đến giấc mộng này không? Châu lương hỏi Lâm dạ họa suy nghĩ một chút Nói qua e, có điều nói cũng như không nói mẹ thôi Hắn chỉ nói đại loại cái gì mẹ tất cả đều lệ duyên, phải nhẫn nại Không nên để bị tâm mê mê hoặc Ai nha? Tiểu tứ tử bất đắc dĩ Tiểu lâm tử nha Sư phụ thúc nói cái gì cao thâm như vậy e Lâm dạ họa cũng bất đắc dĩ Từ khi ta còn nhỏ để vậy rồi Cái đại hòa thượng đó chẳng thay đổi gì Trâu lương câu mày Luôn cảm thấy càng ngày càng khó hiểu Ý Tiêu lương đột nhiên ngẩn đầu lên Hỏi lâm dạ họ Nếu như ngươi sợ trời mưa như vậy Tại sao lại chạy đến trung nguyên thật xa thế này a Lâm dạ họ biểu môi Thật ra thì Tiểu lương tử Tiểu tứ tự cảm thấy tiêu lương hỏi một chuyện rất ngốc à Điền nói Bệnh nghiêm trọng như vậy Đương nhiên là muốn trị hết rồi Tiểu Lâm tử là muốn tới Để tìm nguyên nhân đúng không a Ừ uhm, Lâm dạ hỏa cũng không biết Là nên gật đầu hay lắc đầu nữa Trâu lương ở bên cạnh Nhìn hai đứa nhỏ một chút Sau kín mè mở miệng Nói một câu Hắn là sợ nếu như cứ mất ngủ như vậy Lâu dài sẽ ảnh hưởng đến dè, càng dè nhanh hơn đi Châu lương còn chưa có nói xong Lâm dè họa để ôm mặt mè hé to miệng, hỏi Nhìn ra được sao? Khuế miệng trâu lương giật giật Còn không sao, dè cũng nhăn rồi Miệng lâm dè họa càng hé to hơn nửa mấy phần Ngay sau đó lại thấy tỉ mặt tự tiếu phi tiếu của trâu lương Hắn liền nổi giận, nhào que muốn bóp chết hắn Người lại dám nói tà già, còn dám nói tà béo, tà làm thịt ngươi Hai người lớn đánh nhau, tiểu tứ tự ở bên cạnh lại lắc đầu mề nâng cầm Tâm nói, tiểu lâm tử thật ngốc e, mới hai mươi mấy tuổi thì dè làm sao để nhăn được e Có điều tiểu lâm tử thật khác với phụ thân cùng miêu miêu nha. Nếu như ai đó nói miêu miêu và phụ thân gầy bọn họ nhất định nổi đó. Tiểu lâm tử thì ngược lại, ai nói thúc thúc ấy béo, thúc ấy liền tức giận. Cái này thật thú vị e. Suy nghĩ một lát, bé lại lấy một khối đậu cao ăn, xoay mặt sang muốn cho tiêu lương một khối. Lại phát hiện ra tiêu lương đang nâng mây sầu mi khổ kiểm, như đang suy nghĩ cái gì Tiểu lương tử Tiểu tứ tự gọi bí một tiếng Tiêu lương hình như lại không có nghe thấy, gãi gãi đầu mẹ khổ não Mẹ nó chứ, ra nghe qua ở đâu rồi e Bè nổi nó, sao nghĩ mãi mà vẫn không ra e Tiểu tứ tử liền nhét một khối điểm tâm vào trong miệng bé, ghi nghĩ mà nói: không được nói tục. Tiêu lương trợn to hai mắt mè nhìn Tiểu tứ tử, ngay sau đó ngẩn mặt lên: Ai nha, nghĩ ra rồi e. Bạch Ngọc Đường cứ vậy mè đi theo hắc y nhân kia, vẫn giữ nguyên vị thờ ơ lãnh đạm thường ngày. Triển Chiêu cẩn thận ôm theo đao của Bạch Ngọc Đường, đang âm thầm theo sát hắn, nhưng cũng không dám đến quẻ gần, lại không dám cách quá xa, ngô nhở có chuyện gì còn kịp thời niếm đao cho Bạch Ngọc Đường chứ. Ở nơi xe, Thiên Tôn cùng ân hầu đi theo ngược lại rất nhẹ nhàng. Ân hầu rất bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu phía trước, chỉ cần qua bóng lưng thôi cũng đủ để nhận ra hai chữ. Lò lắng rồi Thiên tôn lại vừa đi theo Vừa quan sát thần sắc ân hầu Ai? Cuối cùng Hình như thiên tôm không nhịn được nữa Liền kéo ân hầu Làm gì? Ân hầu nhìn hắn Có phải ngươi phát hiện ra gì không? Thiên tôn hỏi Từ nãy ta đã cảm thấy ngươi cứ lẹ lẹ Ân hầu nhìn hắn một chút Vĩ mặt kinh ngạc hỏi Người từ mới nãy Mới phát hiện ra tè lè lạ sao Tè đã lè hơn cả Một trăm năm rồi mà ban nãy Người mới phát hiện A Thiên tôn nhìn trời Đưa một tay ra Kéo kéo tóc ân hầu Tê Ân hầu bị hắn kéo tóc đến đâu trợn hai mắt mà Nhìn thiên tôn Người nhẹ tay chút. Ra cũng đã hơn một trăm tuổi rồi, kéo ngốc rồi làm sao bây giờ? Thiên tôn hiếp mắt nhìn hắn, ý là người có nói hay không? Ân hầu liếc mắt nhìn trời. Tà nhớ đến một chuyện, trước kia Ngân yêu vương không nói què với ngươi sao? Nói cái gì? Thiên tôn không hiểu. Người đừng có mẹ vòng vo, người biết trí nhớ của tè không tốt à. Ân Hầu bất đắc dĩ nói tiếp. Trước kia ta có nghe qua chuyện về Sâm La Điện cùng Tu La Đường. Cái gì mà Sâm La Điện với Tu La Đường a? Thiên Tôn không hiểu. Là địa ngục sao? Mà cùng ngươi có nghe qua chưa? Ân Hầu đột nhiên hỏi. Thiên Tôn ngẩn mặt lên nhìn trời. Ân quen tai a. Ân hầu gật đầu một cái quyền tại sao? Đúng vậy Thiên tôn nghiêm túc nói Tà nghe quà ở đầu À Lời còn chưa dứt Miệng thiên tôn đã bị ân hầu bị kiếm Sợ dĩ hắn phải treo lên là do ân hầu kéo tóc hắn Thiên tôn nhăn mày sờ đầu mình Nhìn ân hầu ý là Người làm gì mà kéo tóc ta? Ân hầu chỉ chỉ cái mũi mình nói, mẹ cung. Thiên tôn nháy mắt mấy cái, nghe, hắn có chút nượng ngung sờ sờ mũi. Quen mất, người là cung chủ của mẹ cung e, ai bảo người đột nhiên hỏi vậy? Tà nhất thời không kịp phản ứng e. Ân hầu vẻ mặt rất bội phục mà nhìn hắn. Vậy người từng nghe qua tà cung chưa? Thiên Tôn ngẩn người, lắc đầu Có lại lịch gì? Người mẹ cũng chưa từng nghe qua Ngược lại ân hầu ôm tay có chút ngoài ý muốn Nói Năm đó, Ma Cung là nơi tập hợp lớn nhất của Tà Ma Là một địa phương cụ thể Mặc dù Ma Cung có khó tìm Thế nhưng ít ra mọi người còn biết được là nó có trên mặt đất Thiên Tôn gật đầu Nhưng mẹ tà cung lại không giống như vậy Ân hầu nói Năm đó tà nghe phòng lão đầu nhắc qua Đó là luyện lò, luyện nội công Phòng lão đầu Thiên tôm suy nghĩ một lát Nghe là cái lão đầu râu bạc có nội lực thật cao e Luyện lò e Người biết luyện lò Ân Hâu bắt đầu rất nghi ngờ việc Thiên Tôn cũng biết về chuyện của ta Cung, chỉ có điều hẳn quen mất mẹ thôi. ta biết luyện là Thiên Tôn gật đầu Khi đó người ta đồn đó chính là thánh địa để luyện mấy loại nội công sao? Băng là để luyện chí hàng nội lực, Hóa là để luyện chí dương nội lực, Thiết là để luyện chí cương nội lực, thủy là để luyện chí nhu nội lực, Tổng cộng có bốn loại lò, nghe nói người ta gọi là bốn địa cung phải không? Ân hầu gật đầu Ta biết trong đó, băng cung chính là ở tại thiên niên cực hàng đảo. Ngoại công của Ngọc Đường đang sống ở đó. Đúng vậy! Thiên tôn gật đầu kinh ngạc Thiên niên cực hàng đảo thị ra chính là băng lò A. Ta vẫn nói tại sao nhà đầu lục tuyết nhi lại lạnh như một cây băng côn, bà ngọc đường lại mang hạn khí như vậy đây. Thật ra thì người cũng vậy. Ân hầu nói, Có điều người được sinh ra ở đỉnh Thiên Sơn, nơi đó cũng vô cùng lạnh, hơn nữa thiên phú của người cũng có chút khác. Ân Thiên tôn sơ câm ý bảo ân hầu nói tiếp, Ngay cả thiết lò ta cũng từng nghe qua là một vùng chiến địa cũ Tại một khi núi sâu ngoài tái ngoại, được nối thẳng với lòng đất Ân hầu nói tiếp Thủy lò là đáy một hồ bên dưới tháp nước hiểm yếu bên dưới vu sơn Hình như là nơi vạn mạch nước cùng hội tụ Mẹ hỏa lò cũng chính là sông la điện, tù la đường, nghe nói là địa ngục H Thiên tôn thiêu mi Sao cái này nghe lại không đáng tin cậy như vậy a Nói đến nửa ngày Vậy thì có quan hệ gì với tè cung chứ Ân hầu cười nhạt Nói Người không biết sao Trên đời này Ba luyện lọ kia đều không thể kiến tạo được Chỉ có thể dựa vào thiên địa linh khí Cùng thiên tạo Mới có thể hình thành ra mẹ thôi Thiên tôn gật đầu một cái còn không phải sao? thiên niên cực hang, khe núi sâu nối thẳng lòng đất cùng nơi vạn mạch nước hội tụ cũng không thể nói muốn tạo là có thể tạo được. nhưng mà chị có duy nhất hỏa lò này, ân hầu thiêu mi một cái là có thể tạo ra được. thiên tôn nhíu mày một cái, mặc dù đôi khi hắn có chút hồ đồ. Thế nhưng hắn chính là người thông minh tuyệt đỉnh, liền hỏi. Chẳng lẽ tà cung này chính là người đã kiến tạo ra hỏa lò? Ân hầu gật đầu một cái, nói. Năm đó có một cao nhân kiến tạo một địa cung, chia làm sâm la điện cùng tu la đường, là bắt chước theo hỏa lò trong truyền thuyết mẹ kiến tạo, nhưng mà sau đó hắn luyện nội lực đến tạo hỏa nhập ma. Sắc mặt của thiên tôn hơi đổi Hắn không bị thiêu chết Mà là tậu hỏa nhập ma sao Ân hầu gọt đầu Tà cung năm đó cũng thật sự rất lớn mạnh Có không ít người đến đó ghi danh Đến hỏa lò để luyện nội lực Giáo chúng cũng có đến ngàn người Thế nhưng giáo chủ lại đột nhiên tậu hỏa nhập ma, Vì vậy Vì vậy tà cung biến thành luyện ngục tất cả những người luyện công đều chết ở bên trong đó. Tiên Tôn câu mày, lại là một bi kịch luyện võ thành điên e. Màn đặc sắc hơn vẫn còn ở phía sau cơ. Ân Hầu nói tiếp, ngài nói, năm đó vì muốn kiến tạo ra Xâm La Điện cùng Tu La Đường để lửa cháy vĩnh viễn không tắt, cung chủ tà cung đã dùng rất nhiều nhân du đủ để đốt ngàn năm không dứt. Khuế miệng thiên tôn giật giật. Có chuyện tà môn như vậy a Khó trách sao lại được gọi là tà cung, Có điều cũng không phải là chưa từng có trường minh đăng A Này phải đốt thành cái dạng gì a Tà cung được kiến tạo dưới lòng đất, Cuối cùng có một người đánh rơi xuống thiên cân đỉnh, Vì vậy mà. Ân hầu nói, Tà cung thành một cung điện cháy mãi không ngừng, Ngày kẻ thiên con đỉnh cũng rơi xuống rồi mà lửa vẫn không tắt sao Thiên tôn không hiểu Có lẽ là có lỗ thông hơi chỗ nào đó đi Ân hầu thiêu mi một cái Tà cũng chỉ nghe nói mẹ thôi Hơn nữa phong lão đầu cũng nói là hẳn nghe nói lại Nói cách khác thì tà cung này tồn tại cũng rất lâu rồi Nhưng mà phong lão đầu nói Nơi đó oán khí rất nặng Cho dù là cao thụ cũng khó vận nội tình trong cung. Dù nó không phải hỏa lò chân chính, thế nhưng để chảy lầu như vậy, có thể còn lợi hại hơn cả hỏa lò chân chính nữa. Vậy cũng chính là sai liền sai luôn. Thiên tôn câu mày! Người hoài nghi cái xâm la điện gì đó có liên hệ với tà cung năm đó. Điều khiến ta hiếu kỳ nhất chính là Nếu quẻ thật có người nào đó luyện nội công ở đó Vậy thì sẽ luyện ra thành cái dạng gì? Ân hầu vừa nói lại vừa bổ sung một câu Đúng rồi, Tà nghi phong lão đầu nói Vì để đảm bảo cho công hiệu của hỏa lò Bốn phía tài cung đều dùng vàng xây lên Thiên tôn sửng sốt hỏi Đây chẳng phải là giống với hoàng kim thành sao? Có lẽ Long Phụng Cổ Thành cũng là một họa lò khác, Trần Hảo luyện ở trong đó đến khi Đại Công Kéo Thành mới đi ra trẻ thù. Nhưng như vậy hắn còn tìm mai rùa làm gì nữa? Thiên Tôn cảm thấy có chút đầu mối, thế nhưng lại vẫn nghĩ không ra. Lúc này, ân hầu lại đột nhiên nhẹ nhàng lồi kéo hắn. Thiên Tôn lúc này cũng cảm thấy được bọn Bạch Ngọc Đường để dừng lại. Vì vậy hai người liền ngảy lên một chỗ cao Đứng nhìn về phía xe Chỉ thấy bên rừng cây bên kia ngọn núi Có một mẻ xe thật lớn dừng ở đó Toàn thân mẻ xe này điền nhánh Bốn phía đều có hoa băng hình ngọn lửa đỏ Đứng dưới màn đêm Càng lộ ra vẻ yêu dị lạ thương Triển chiêu đứng ở một thân cây phía trước Câu mày nhìn cũng hơi có chút bận tâm trong xe si có người hơn nữa người này nội lực cao cường cũng không phải là hạng cao thủ bình thường lúc này chị thấy màn xe si hơi nhấc lên trong đêm tối người ngồi trong xe si khuất hoàn toàn phía trong căn bản đều không thấy được mặt thế nhưng cũng có thể nhìn thấy bàn tay của hắn ở bên ngoài mà bàn tay kia trắng bệt như tử thi trên tay còn hiện đầy các vết bỏng. Bạch Ngọc Đường liền đứng trước mẹ xe, người dẫn đường cho hắn đi đến bên cạnh mẹ xe, nói với người trong xe mấy câu. Sau đó, liền nghe thấy trong xe truyền đến một trận cười quỷ dị. Trong rừng cây u tĩnh, tiếng cười so với tiếng gió đêm thiết gào cùng tiếng rơi đêm càng chói tai hơn. Long Đồ Án, quyển 7, chương 161, Quái Nhân Tiểu Lương Tử, ngươi nghĩ đến cái gì á? Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi Tiêu Lương đang vỗ vỗ đầu Ta có thấy que một chút đồ? Tiêu Lương vừa nói vừa chỉ chỉ làm dạ họa Ai nha? Sao ngươi không nói sớm e Mọi người hai mặt nhìn nhau Lâm dạ hỏa không hiểu nhìn tiêu lương Sau đó liền khinh bỉ mè nói một câu Người mới cai sữa được mấy ngày Thấy quà cái rắm Khuế miệng tiêu lương cũng giật giật Tiểu tứ tử lại hí mắt Những lời này có chút quen tai Lâm hỏa kê Tiêu lương tức giận khiến tính cách đài phôi đạn của bí cũng nổi lên Chị thẳng vào mặt lầm dạ họ nói Ngươi là con lừa tâm heo cậu phế Trâu lương đỡ tráng, tiểu tứ tử lại kéo tiêu lương Tiểu lương tử là lan tâm cậu phế Tiêu lương biểu môi Lan với cậu không thể nào dùng để chửi người được nói vậy quá tiện nghi cho hắn, hơn nữa hắn lại thích chó như vậy nữa. Tiểu tứ tử sơ căm tiêu lương cũng biết nói chuyện e. người thấy que ở đâu? trâu lương hỏi tiêu lương, tiêu lương khoanh chân ngồi xuống, biết làm già hỏa một cái. ta thấy ở trong phòng nương ta, quế miệng mọi người cũng giặc giọt, giọt. Lâm và họa cũng nháy mắt Người là cái đồ nhi tử bất hiếu e Người lại nói nương là giả xóa e Nha yeah, Phi Phi Tiêu lương nhấc chân lên Dám nói xấu nương ta Ta liền đẹp ngươi nghe Lâm Dạ họa biểu môi Trong phòng của nương ngươi Tại sao lại có lửa cùng tiêu thi Ta còn chưa nói xong nha Tiêu Lương Trần Hắn Trong phòng nương ta thực sự có rất nhiều họa thư Nương ta rất thích thu thập những loại sách này Khi ta còn nhỏ có còn lật qua lật lại một cuốn có tên là Khéo Lưu Phổ Trong đó có chuyện về cái này nghe Mọi người nghe xong cũng nhìn không được mà câu mày Khéo Lưu Phổ Đây là loại tên gì? Tiểu thứ tự cũng không hiểu mà hỏi tiêu lương Tiểu lương tử Cái gì là khéo lưu phổ nha Là một loại lò nướng sao Ách Tiêu lương có chút ngượng ngùng Lắc lắc cái đầu Khi đó ta không biết nhiều chữ lắm Cũng nhớ không rõ Có điều ta có xem qua sách đó rồi Thực sự rất dọa người A nương người, người có nói với ngươi sách đó từ đâu mẹ có không? Châu lương hỏi, ta có hỏi, thế nhưng lương chỉ nói cuốn sách đó là đào được từ một ngôi mộ cổ, cảm thấy vẽ cũng không tệ nên mới cầm về mẹ thôi. Tiêu lương đứng lên mở cửa sổ ra hít gió một tiếng. Chỉ lát sau có một con bồ câu màu xám bay đến. Tiêu lương cầm giấy mực. Viết một phong thư, nhét vào trong chiếc ống trúc, buộc vào chân bồ câu, sau đó thẻ ra Ta bảo nương ta cho người đưa tới đây đi Trâu lương gật đầu một cái, cùng có chút vui mừng ngoài ý muốn Tiểu tứ tử lại kéo tiêu lương Tiểu lương tự thật giỏi nha Tiêu lương vui đến cả ngực cũng hạnh phúc dạt dào Lâm dạ hỏa thì lại ngẩn người Khéo lư phổ sao Trong hoàng cung Mọi người vẫn còn tiếp tục suy nghĩ Nên đặt tên gì cho tiểu công chúa Triều phổ uống một ngụm trà liền thấy công tôn cử ra sức nháy mắt với mình Triều phổ biết Có lẽ là hắn đang nghi ngờ thái giám kia Vì vậy mới nói với thái hậu Đúng rồi thái hậu Có gì ăn không? Ta cùng công tôn còn chưa có ăn cơm a Ý! Thái hậu kẻ kinh, nói Ai nha? Sao các ngươi lại không chịu nói sớm à? Thái hậu liền dơ tay ra hiệu cho thái giám vừa mở dân trà ban nảy Thái giám kia liền chạy lên hỏi triều phổ Vương gia cùng tiên sinh muốn ăn cái gì? Cứ tùy tiện lấy chút gì là được rồi. Thư ngốc kia thích đồ thanh đạm chút. Triều phổ tùy ý nói. Thái giám liền đi lấy đồ ăn, Giáng vệ rất hiểu biết lại nghe lời. Công tôn khoanh tay đứng một bên nhìn. Trừ câu thư ngốc có hơi chút chói tay kia, Thì những chuyện khác đều tốt. Triều phổ này miệng thật đầm. Chờ cho thái giám kia đi rồi. Triệu phổ liền chạy đến bên người thái hậu ngồi xuống Thái hậu mặc dù là hoàng tậu của hắn Thế nhưng tuổi tác lại cách nhau quét xa Triệu phổ là định hải thần trong của triệu trinh Là cột trụ của đại tống Nàng đương nhiên xem hắn chẳng khác nào nhi tự của mình mà cưng chiều Thấy hắn chạy đến bên người Liền đưa tay vỗ phổ lưng hắn cười hỏi Thế nào? Thấy hoàng thượng được làm phụ thân rồi cho nên cũng muốn có phải không e. Ngươi coi trọng tiểu thư nhẹ ai cứ nói với ai ra. Ai ra liền lập tức cho ngươi cử hành hôn lễ. Xem người huyết khí cường dương thế này, chắc chắn là ba năm ôm hai đứa đi. Khóe miệng triệu phổ giật mạnh, tâm nói. Cái này rốt cuộc là cái gì cùng cái gì đây? Thái hậu, triệu phổ hẹ giọng hỏi. Thái giảm ban nảy theo người bao lâu rồi, từ đâu tới vậy? Thái hầu ngẩn người nghiêm túc nói người nói tiểu tín tử e, hắn đi theo ai gia đã hai mươi năm đi Triều phổ kinh ngạc, lầu như vậy? Đúng vậy, thái hầu nói Hắn vốn là nghĩa tử của liễu công công Lúc ta bị lâu lạc bên ngoài Liệu công công đều là thông qua hắn mà chiếu cố ta Hồi đó hắn mới chỉ khoảng 10 tuổi thôi Thế nhưng rất hiểu chuyện Như vậy à Triều phổ nhíu may một cái Chẳng lẽ mình đang nghi sao Nghe nói vậy hắn còn có vẻ rất đáng tin cậy nữa Ai Thái hậu không hiểu Ngươi cảm thấy tiểu tín tự có gì bất ổn sao Thế nhưng hắn rất trung thành với ai ra Chắc là hiểu lầm gì đó rồi Nghe, không hẳn vậy Triệu phô hỏi Thái hậu, nếu như hắn đã đi theo người lâu như vậy Người có biết trên tay hắn có một hình xăm phụ hoàng không? Thái hậu ngẩn người Lúc này Tiểu tín tử cũng mang theo một nha hoàng đi từ bên ngoài vào. Trên tay nha hoàng cầm một thực hạp, nhanh chóng đi đến dọn một cái bàn sạch sẽ bày ra đồ ăn cho triệu phổ cùng công tôn. Ai ngờ Thái Hậu lại đột nhiên he he cười lớn, lại đưa tay vầy vầy tiểu tín tử, bảo hắn. Tiểu tín tử, ngươi tới đây! Tiểu tín tử mang vẻ mặt ngờ ngát không hiểu nguyên nhân, Có điều vẫn cứ chạy đến bên cạnh Thái Hậu Màu cho vương gia xem một chút hình Tiểu Phượng Hoàng trên tay ngươi Thái Hậu nhẫn cười Tiểu Tiến tự viễn tay áo Để lộ ra hình xong Phượng Hoàng trên tay cho Triệu Phổ xem Triều Phổ có chút núng túng Công Tôn ở bên cạnh cũng chạy đến xem Ai nha, cái này có tính là đệ thảo kinh xè không e Triều Phổ cùng Công Tôn đều nhìn kỹ hình xăm trên tay tiểu tín tử Vừa nhìn qua hai người cũng cảm thấy khó hiểu Thì ra, trên tay tiểu tín tử thực sự có một hình xăm phượng hoàng Thế nhưng hình dạng lại miếu mó khó coi Hơn nữa cũng không phải là hỏa phụng Mà là một con phượng hoàng bình thường mà thôi Mặt khác, cái hình này nhìn giống như là bị người chăm lên hoặc là dùng dao nhọn khắc lên, còn để lại cả sẹo móc mô nữa. Đây là... Công Tôn cảm thấy khó hiểu, triệu phổ cũng buông bực. Năm đó ta lâu lạc bên ngoài, hai mắt lại không nhìn thấy. Thái hậu vỗ cổ đầu gối, cười nói, Liễu Công Công vì muốn cho ta tin tưởng hắn, Cho nên mới dùng một chiếc kim thoa phượng hoàng mà đóng trên tay hắn Để cho ta chỉ cần sờ thấy liền biết đó là người mình Công tôn cùng triệu phổ hai mặt nhìn nhau Thái hậu nói Kim thoa kia vốn là của ta Là một chiếc kim thoa có hình phượng hoàng Đến ngày mùi muội của liễu công công ở ngoài cung xuất xé Ta liền đem phượng thoa cho nàng ta Làm của hồi môn cho nàng Có được kim thoa do Hoàng Phi ban tặng Cho dù có ghẻ đi cũng không ai dám khi dễ nàng Mà bên cạnh liệu công công cũng đã đến Cười nói muội mụi của lão nô thật vô cùng có phúc khí Mọi người trong nhà cũng đối xử với nàng rất tốt Kẻ đời này nàng đều vô cùng màn ơn Thái hậu Nghe Triêu phổ cùng công tôn liền cười cười với tiểu tiến tử một cái Cảm thấy chính mình lại nghi thần nghi quỷ rồi Tiểu tín tự kéo tay áo xuống Lại thấy hai người hình như có tâm sự Liền hỏi Vương gia, tuyên sinh Chẳng lẽ các ngươi tìm người có hình xăm phượng hoàng trên tay sao? Hai người liền ngẩn đầu nhìn hắn Đều gật đầu một cái Tiểu tín tự nói Ta biết có một người Trong cung quẻ thật có người như vậy Triệu Phổ nhìn sang bên một chút, sau tấm bình phong, các văn quan vẫn rất nghiêm túc, cẩn thận tra cổ tịch, không có ai chú ý tới chuyện mọi người đang nói bên này. Triệu Phổ yên tâm, hạ giọng hỏi Tiểu Tiến Tử: Là con Phượng Hoàng thế nào? Ân màu đỏ rực, trong có vẻ rất cổ xưa, ta cũng chỉ mới thấy qua một lần mà thôi. Tiểu Tiến Tử nói. Công công đó tên gọi tiểu đông tử Là người trong coi khổ phong Tới đây cũng chưa lâu Có một lần ta thấy được lúc hắn chuyển đồ Người không hỏi hắn hình xăm phượng hoàng là từ đâu mà có sao Công tôn tò mò Tiểu tín tử cười cười Lắc đầu một cái Công tôn không hiểu liễu công công nói tiên sinh Những nô tài trong cung phần lớn đều không hỏi chuyện riêng của nhau Đây chính là quy tắc Nghe! Công tôn gọt đầu một cái Tiều tín tử nói Bởi vì trên người ta cũng có ấn ký Cho nên mới chú ý đến hắn Đúng rồi! Hắn thường mặc áo bó cổ tay Hình như cũng không muốn quá nhiều người chú ý Nghe! Triều phổ cùng công tôn nhìn nhau một cái thế nhưng tại sao lại đúng dịp để bị chuyển chiêu bắt gặp vậy chứ? chẳng lẽ lúc hắn đụng phải chuyển chiêu lại tình cờ hắn chưa có buộc chặt ống tay áo sao? bình thường hắn cũng rất cẩn thận. tiểu tín tử nói, ta cũng đã âm thầm quan sát hắn, người cảm thấy hắn khả nghi sao? triệu phổ tương đối nhạy bén trong chuyện này hỏi. Vì sao lại âm thầm quan sát hắn? Ơn... Tiểu tín tự do dự một chút, nói Hắn thật sự có chút lẹ, có điều cũng không giống người xấu Lẹ chỗ nào? Công Tôn hỏi Hắn rất có hứng thú với cống phẩm Mà hắn không chỉ có hứng thú với cống phẩm Mà ngay cả người đưa cống phẩm tới cũng rất quan tâm Hơn nữa... Hắn thường hỏi thăm mấy lão tiên sinh, một chút tin tức về vàng bạc hoặc ngọc khí. Tiểu tín tự quả nhiên không hổ danh là tùy tùng theo bên cạnh Thái hậu nhiều năm, tinh thần cảnh giác rất cao, lại rất tỉ mỉ. Lúc đầu ta còn sợ tay chân hắn không sạch sẽ, thế nhưng hắn cũng không có ăn cắp thứ gì, thế nên ta nghĩ là hắn chỉ hứng thú đơn thuần vậy thôi. Ta từng thấy qua có một lần hắn xem mấy tàn thư trong thư phòng, thái độ cũng rất nghiêm túc. cho cho hắn đi rồi ta liền đến nhìn xem, tất cả những thứ hắn đọc đều là họa thư liên quan đến yêu mè quỷ quái. Mọi người càng nhi càng cảm thấy khả nghi, hắn nếu như là thái giám khố phong mỗi khi sửa sang lại tàn thư khác, thuận tiện mở xem vài cuốn cũng coi như không sao. Thế nhưng... Rốt cuộc là hắn ta đang muốn tìm cái gì đây Lúc này, ở bên ngoài Nam Cung Kỷ cùng Trần Công Công cũng đã tới Quả nhiên, hai người họ cũng che ra được Tiểu thái giám khả nghi có hình xăm họa phụng đó Tên gọi là Tiểu Đông Tử Triều phổ đứng dậy Thiêu mi với công tôn bên cạnh một cái Đi thôi thừa ngốc Chúng ta đi tra cái tên tiểu đông tự đó Công tôn đứng lên Phụng phiệu mà đi theo hắn ra ngoài Vẫn còn gọi là thư ngốc Cái tên lô manh này Triều phổ vừa đi Vừa nhìn công tôn đang mắt lé Mà nhìn mình Hắn có chút không hiểu nổi Thư ngốc kia có gì bất mãn Hay là đang liếc mắt đưa tình e Ai nha Đôi mắt phượng thật quá yêu mị e Nại nường nó. Triệu phổ đột nhiên chửi đóng một câu, sau đó lại hất hất đầu. Sao mình lại nghĩ thư ngốc đó yêu mỹ chứ? Hôm qua lúc ngủ chắc chắn bị đụng đầu vào đâu đó mất rồi. Công tôn thì lại đang nghi ngờ mà nhìn triệu phổ vừa đi vừa lắc đầu lia lịa Vô duyên vô cớ chửi đỏng thì cũng thôi đi, tên lô manh này có tật xấu gì e. Mẹ ở rừng cây bên ngoài phủ khai phong lúc này Triển Chiêu đang lo lắng mẹ đứng trên một ngọn cây Cũng không dám đến gần Chỉ đứng im đó nhìn tình hình mẻ xe phía trước Đồng thời cũng phải cố gắng chịu đựng tiếng cười cổ khoái kia Nội công người trong mẻ xe kia cũng không phải là cao bình thường Chuột sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ Mẹ lúc này Bạch Ngọc Đương còn có thể cảm nhận được nội lực của đối phương rõ ràng hơn kẻ chỉ chiêu nữa. Bạch Ngọc Đương đang đứng trước mẻ xe, nội lực của hắn thuộc loại trí hàn, vì vậy thường rất nhạy cảm với những thứ nóng, chẳng hạn như nước chỉ âm ấm, ấm nhưng hắn lại cảm thấy nóng. Mang người ở trong mẻ xe đối diện tuy không thấy rõ được ngoại hình, thế nhưng nội lực của hắn lại là trí hỏa, Đứng từ bên ngoài vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí nóng bức người thoát ra từ mẻ xe Bạch Ngọc Đương không nhịn được câu mày Nội lực của người trong xe si cao bao nhiêu tạm thời cũng không cần nói đến Thế nhưng vấn đề là sao lại quỷ dị như vậy Võ công của hắn là phái thiên sơn chính thống Vì vậy cũng đặc biệt mẫn cảm với mấy loại nội công tệ môn ngoại đạo Những người quanh mẻ xe này đều luyện phè công Nội lực vô cùng nóng cũng rất nguy hiểm Chờ cho người trong mẻ xe cười xong rồi Hắn lại đột nhiên bậy vẫy tay với Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường không hiểu Tội đầy Người nọ mở miệng nói chuyện Thanh âm vẫn kèn kèn như thế Cũng không nhận ra được tuổi tác. Lên gì nói chuyện Triển chiêu khỉ câu mây, Cũng may là hắn không hề có lông Chứ nếu như thật sự có lông giống như con mèo con thật sự Nói không chừng lúc này kẻ lông mau cũng xù hết kẻ lên rồi Không thể lên xe này, cô nam quẻ nam Nghĩ tới đây, triển chiêu lại hơi lắc đầu một cái Trọng điểm không phải là cô nam quẻ nam e Trọng điểm là có thể sẽ gặp nguy hiểm nha Bạch Ngọc Đường hơi chần chừ một chút, lại liền nghe người kia hỏi: "Sao vậy? Sợ rồi?" Bạch Ngọc Đường âm thầm cười lạnh, tầm nói: "Hắc y nhân kia không phải là cũng rất sợ ngươi sao?" Có điều, Hắc y nhân có sợ hắn, nhưng Bạch Ngọc Đường thì lại không sợ hắn vì muốn biết rõ thân phần của H Y nhân trong xe, thì lên mẹ xe cùng hắn trực diện đối mặt một chuyến chính là cơ hội tốt nhất. vì vậy, Bạch Ngọc Đường bước lên xe, sau khi chui vào trong xe xong, H Y nhân kia liền hạ màng chia xuống, triển chiêu kẻ kinh, cố định xong đến kéo Bạch Ngọc Đường lại, thế nhưng phía sau lại có người nhẹ nhàng bấm hắn một cái truyễn chiêu xoay mặt lại chỉ thấy ông hầu hơi lắc đầu với hắn mà ở bên cạnh một bạch ảnh chợt lướt qua thiên tôn để lướt qua người hắn bạch ngọc đương vừa mới vào mẻ xe đã cảm giác được cứ như bước vào trong một cái hỏa la vậy nhiệt độ nóng rực hập tới hắn khẽ câu mày trong mẻ xe vô cùng tối chỉ có một ngọn đèn rất nhỏ đặt ở một góc trong xe Quá nhiên là mẹ xe này rất lớn. Mẹ ở bên cạnh hắn lúc này có một hắc tiền nhân đang đứng. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái. Người này một thân đen tuyền, từ đầu tới chân đều tối đen như mực. Trên mặt lại đeo một cái mặt nạ màu trắng cổ quái. Trên mặt nạ có hai cái lỗ thủng lộ ra đôi mắt xuyên thấu màn đêm. Mặc dù không thấy được biểu tình hắn Nhưng Bạch Ngọc Đường cũng đoán được hắn đang quan sát mình Người nọ ngồi xuống một bên mẻ xe Chỉ một chỗ đối diện cho Bạch Ngọc Đường nói Ngồi xuống Bạch Ngọc Đường ngồi xuống đối diện hắn Liên cảm thấy chỗ hắn ngồi xuống đột nhiên di chuyển Hắn cũng biết được là có cơ quan Đồng thời rắc rắc hai tiếng Từ phía sau lưng hai chiếc trẻo phương ra Khóa chặt hai cổ tay hắn Bạch Ngọc đường khỉ câu mây Ngẫn đầu nhìn người nọ Không cần lo lắng Người nọ thấp giọng cười cười Chỉ là sợ người bị dọa phải bỏ chạy mẹ thôi Vừa nói, hắc y nhân vừa đưa tay nhẹ nhàng tháo mặt nẻ ra Bạch Ngọc Đương tận dụng ánh sáng mơ mơ mà nhìn kỹ khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia. Một khuôn mặt thật đáng sợ, da tái nhọt không giống da người, mà trên mặt còn đầy những vết bỏng. Bạch Ngọc Đương hơi nhíu may, cảm giác mình lại sắp mất vài ngày không thể ăn ngon nữa rồi. Khuôn mặt này cũng quá đủ vị đi, điều mình cần nhất bây giờ chính là khuôn mặt mèo kia để cho mình nhìn vào đó mè rửa mắt một chút. Hắc y nhân kia tháo xong mặt nè của mình, liền đưa tay ra trước mặt Bạch Ngọc Đường, có lẽ là muốn tháo khăn chia mặt của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường muốn ngăn cản, thế nhưng hai thiết trảo kia hình như lại thiết chặt hơn. Bạch Ngọc Đường khịt tấu mây, cơ quan này không tệ a Đồng thời lúc này. Chiếc khăn kia mặt màu đen của hắn cũng bị người kia tháo ra Hắc y nhân kia đột nhiên nheo lại ánh mắt đáng sợ mà nhìn Bạch Ngọc Đường ân, một gương mặt thật xinh đẹp Hình như ta không nhớ là mình lại có một thủ hạ như ngươi Bạch Ngọc Đường đột nhiên cười một tiếng, nói Thủ hạ, người cũng sướng sao Nói xong, liền vận nội lực Vô dụng thôi! Hắc y nhân lạnh lùng cười một tiếng Thiết trẻo này là thép tinh Có điều, hắn còn chưa có dứt lời Chỉ thấy hai chiếc thiết trảo vốn cố định tay của Bạch Ngọc Đương Đột nhiên bị đóng một tầng băng Sau đó Bạch Ngọc Đương chỉ dùng một chút lực Thiết trảo kia liền vỡ vụng, vỡ thành trăm mảnh Hai mắt Hắc y nhân kia trọn tròn Ánh mắt hắn lại ngay lập tức mà nguy hiểm thêm mấy phần Chỉ hàn chân khí, người là ai? Tè hỏi người mới đúng Bạch Ngọc Đương vừa nói vừa tung một cước về phía hắc y nhân kia Hắc y nhân nghiêng người né tránh. Sau đó chị thấy hắn bung một tay lên cao Bạch Ngọc Đương chợt thấy một nắm đất cá cổ quái hướng về phía mình Biết được đó chính là loại đất bắt hỏa kia Liên tung người giống như một quỷ ảnh mẹ lướt lên trên thân xe bay đi Tránh được đám đất kia Đồng thời qua những đám đất vừa mới bốc cháy dữ dội Khi nội lực của hắn kỵ vừa mới thoát ra ngọn lửa liền nhỏ dân rồi tắt ngấm Như ảnh tùy hình Hắc y nhân kia làm bầm một câu Người là Có điều Hắn còn chưa nói hết câu, thì đã nghe thấy tiếng rắc vàng lên thật lớn. Bạch Ngọc đường vội vàng vọt đến một bên, khắc y nhân lại thấy mẻ xe của mình không biết từ lúc nào đã bị chiến thành hai. Mẻ xe bị xỉ làm đôi liền sập xuống khiến cho lũ ngựa kéo xe kẹt kinh hí vang. mà lúc này bên ngoài, chỉ nhìn thấy triển chiêu giờ ra tử quyết cũng đẻ ra khỏi vỏ, đứng ngoài cửa kêu một tiếng. Chuột, ngươi đi ra ngoài cho ta. Cô nêm của nam ở trong đó còn ra cái thể thống gì? Hắn nếu nhù dám làm cang liền phế hắn đi. Quên miệng Bạch Ngọc đường giật giật, đồng thời Hắc Y Nhân kia cũng đã phi lên giữa không trung. Bạch Ngọc Đường cũng theo ra ngoài, vừa ló ra đã thấy Ngân Quang giật luyến, hắn vung một tay bắt lấy đeo chuyển chiêu phóng tới cho mình. Sau đó lại rơi xuống bên càm triển chiêu. Hắc y nhân cũng rơi xuống, đứng trên nóc mẻ xe để gãy, chiếc mắt mè nhìn hai người trước mắt. Triển chiêu liếc Bạch Ngọc đường một cái, phát hiện hắn trên người vẫn hoàn hảo không hao tổn chút gì, liền hỏi. Hắn làm gì người rồi? Bạch Ngọc đường trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, nói thẳng trói ta lại còn sợ mặt ta nữa. Triển chiêu hé to miệng, sương mặt mà nhìn tên quái nhân áo đen kia, mắng một câu. lô manh, người có biết xấu hổ hay không à? H. y Nhân còn đang nghi ngờ, mà nhìn hai người trẻ tuổi nhưng lại có nội kinh thật xuất chúng phía trước. Lại nghe thấy triển chiêu vỗ mặt mà chửi mình một tiếng lô manh, có chút không sao hiểu nổi. Mẹ ở nơi xe Ông hầu cũng chỉ biết phanh tay lắc đầu than thở Ban nãy hắn vốn muốn ngăn lại trĩ chiêu không cho hắn tới Thế nhưng bí mèo nhà hắn không có nghe hắn nói Nói đi cũng phải nói lại Tính cách này giống hệt nương hắn Một bình giấm chua e Mẹ bé mèo này vị giấm còn nồng hơn nữa đi Mẹ thiên tôm đang đứng trên một thân cây Ngày sau mẹ xe cũng hết sức khó hiểu Sao truyền chiêu lại cướp việc của hắn à? Long đồ án. Quyển 7. Chương 162. Không hôn thì thiệt. Thiên Tôn cùng ông Hầu, một người đứng trên ngọn cây, một người đứng dưới càng cây bên ngoài, phụ cận gần chỗ mã xe của Hắc Y Nhân. Mẹ Hạ Y Nhân ban nãy giận bạch ngọc đường đến đây, đã sớm bị Thiên Tôn phu thập đang nằm bất động bên cạnh. Có điều lúc này hai vị thánh nhân này cũng rất khó hiểu. Quá nhân Ti này gốc cuộc là ai? Nội lực tuy có mạnh nhưng lại không nhìn ra môn phái, mè hơn nữa. Điều chân chính khiến thiên tôn và ân hầu khó hiểu chính là Người này tuổi hình như cũng không lớn lắm. Cái này cũng không phải nói về dung mạo, mà chính là độ cao thăm của nội lực. Nội lực ngoài việc phân ra cao thấp, mạnh yếu, còn có phân ra kẻ thuần hậu hay không thuần hậu. Thí dụ như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chẳng hạn, nội lực của bọn họ rất cao và mạnh, nhưng mà cũng không được tính là thuần hậu. Dù sao thì mặc kệ nội lực của bọn họ có cao bao nhiêu đi chăng nữa, cho dù có băng với 50 năm luyện nội lực của người khác, cũng không thể sánh với sự thuần hậu của người thực sự tích lũy 50 năm nội lực. Đây cũng chính là lý do tại sao hai người này khi giao chiến với các võ lâm tiền bối lại thường thắng dựa vào kỹ xảo chứ bọn họ rất ít khi trực diện đấu nội lực. Nội lực của người trước mắt này cũng vậy, giống như là chỉ cần mấy ngày đã luyện ra, tuy rất cao nhưng lại chẳng có chút cảm giác hùng hậu nào, cái này thật kỳ quái. Thiên tôn câu mày, Bạch Ngọc Đường cùng triển chiêu, có thể coi là tinh anh trong giới hậu bối hiện nay. Mặt khác, nói về luyện công còn cần phải có thiên phú. Mẹ nói về thiên phú, hắn chưa từng thấy người nào có thiên phú cao hơn so với hai đứa nhỏ này. Nhưng mẹ bọn chúng cũng phải luyện 20 năm mới luyện ra được nội lực như vậy. Còn hắc y nhân kia mang lại cảm giác hắn mới chỉ luyện có 2-3 năm thôi. Điều này căn bản hoàn toàn không thể, trừ phi... Ân Hầu nhẹ nhàn sờ căm, ý nghĩ của hắn lúc này cũng giống như thiên tôn. Võ công của người này là do tẩu hỏa nhập ma mẹ thành. Chuyện tẩu hỏa nhập ma trong chúng giả Lâm là chuyện rất thường tình. Tẩu hỏa nhập ma bình thường cũng không có làm tổn hại võ công của người ta, mà ngược lại càng khiến cho người ta cảm thấy võ công đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mẹ loại năng lực đột biến này Chỉ có những người thể chất siêu việt mới có khả năng chịu đựng nổi. Nói cách khác, khi cơ thể không cách nào thừa nhận lại nội lực đột nhiên tăng mạnh này, càng kéo dài tình trạng tậu hỏa nhập ma thêm ngày nào, thì thân thể càng nhanh chóng chết đi ngày đó. Chẳng bao lâu sẽ chẳng khác nào ngọn đèn cạn dầu mè thôi. Đến lúc đó, trừ khi phế đi toàn bộ võ công, nếu không chắc chắn chỉ có con đường chết. Thậm chí có người, ngay cả võ công bị phá đi rồi vẫn không giữ nội tính mạng. Người trẻ tuổi Lúc này, Thiên Tôn đột nhiên lại mở miệng, gọi hắc y Nhân kia một tiếng. H. y Nhân hơi sửng sờ, hiển nhiên là hắn không thể ngờ được đằng sau lại có người. Hắn chậm rãi quay đầu lại, sau khi thấy được Thiên Tôn, liền nhíu mày. Thiên Tôn... Bạch Ngọc Đường lại có chút bất ngờ. Triển chiêu cũng hiếu kỳ, hắn biết thiền Tôn sao. Thiên Tôn câu mày, lúc này hát y nhân cũng đã tháo mặt mẹ xuống, thế nhưng bóng tối đã chi đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một nửa. Có điều, nửa khuôn mặt này cũng không cách nào có thể nhận ra là ai, bởi vì hầu như cả mặt đều bị vết bỏng bao vây, hơn nửa làn da hắn lại trắng bệch. Chẳng khác nào da người chết Thiên tôm nhìn hắn chầm chầm một hồi lâu Câu mày hỏi Tài đã từng gặp qua người sao Hắc y nhân không có trả lời mà quay đầu lại Nhìn một chút trĩ chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, Cười lạnh nói Triện chiêu của Khai Phong Phủ Bạch Ngọc Đường của hẻm không đảo Thì ra là những cào thủ như vậy triển tiêu câu mày, ngươi cũng không phải không có mắt, có điều ngươi vẫn là tên lâu manh. Ta đây một không phạm pháp, ai không có làm loạn, vì sao các ngươi lại danh môn chính phái lại đến tập kích ta? Hắc y nhân hỏi. Triển chiêu tâm nói, ngươi dám đùa bỡn lâu manh người khác mà còn nói không phạm pháp sao? Bạch Ngọc đưa nhẹ nhàng đặt một tay lên vai hắn. Đi lại con mèo đang đánh đổ vại giấm chùa trước mắt. Lại nói tới, bạch Ngọc Đương cũng có chút bất ngờ, không ngờ chuyện chiêu ghiền cũng thật lợi hại đi. Dĩ nhiên, trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Còn chuyện vì sao mình lại vui vẻ, hắn cũng chưa từng nghĩ qua. mà cũng chẳng cần phải nghĩ qua làm gì, vui vẻ chính là vui vẻ thôi. Người dính líu đến nhiều án tử diệt môn giờ ta muốn bắt người về quy án. Triển chiêu khẽ mỉm cười. Người có tội hay không, cứ đến khai phong phủ tự giác sẽ có câu trả lời. Khách <cười> y nhân cũng không hoảng hốt, cũng không lo lắng, giọng nói vốn khen khang nay lại càng trầm thấp. Ta nói này, chuyện đại nhân trước tiên cũng không có nói đến chuyện các người có chứng cứ hay không, Mà cho dù các người có chứng cứ đi nữa, thì ta cũng y là các người khó lòng có thể bắt ta. chân mày chuyển chiêu giật rặc, tầm nói tên sắt lan này cũng thật quả phách lối sao. hắc y nhân đưa tay lên rút ra một thứ từ trong ngực dơ ra cho chuyển chiêu nhìn, chuyển chiêu khẽ câu mây. Lít mắt nhìn một cái Chị thấy đó là một khối lệnh bài được làm bằng vàng Trên lệnh bài có khắc một số ký tự nào đó Còn có một số chữ viết cổ quái Xem mặt này không hiểu sao Người nọ lật lệnh bài một cái Đưa cho triển chiêu xin lại Mặt này có chữ hán. Nhìn lại Chị thấy bên trái phía trên lệnh bài có viết hai chữ hội cốt phía dưới là một chữ sứ thật to Chuyện chiêu câu mây đây là lệnh bài của sứ giả hội cốt quái nhân này lại là sứ giả của hội cốt sao ta là người của sứ giả hội cốt xích kép mê lần này vào thành khai phong là muốn tới tham gia khánh điển mừng công chúa chào đời Vừa nói người nọ vừa đeo mặt nạ lên Cho dù là sứ giả, nếu như phạm pháp cũng phải tra. Triển Chiêu nói <cười> Vấn đề là ta không thể nào phạm pháp ở Đại Tống được. Hắc Y Nhân sau khi đeo mặt mẹ xong, lại khôi phục lại cảm giác thần bí khi nãy nói Hôm nay là lần đầu tiên ta đặt chân lên quốc thổ của các ngươi. Trước đây ta chưa từng đến, thử hỏi Như vậy thì làm sao có thể phạm tội ở Đại Tống đây? Nếu như người không tin, người có thể đi hỏi những người khác trong đoàn sứ giả của hội cốt ta, bọn họ hoàn toàn có thể làm chứng cho ta. Chuyến chiêu nhiêu lại mắt, thật dẻo họ. Vậy còn hắn thì người giải thích thế nào? Chuyến chiêu chị chị y Nhân đang nằm trên đất kia, Đây quả thật là một thụ hạ của ta, ta sẽ hắn đi tìm một số thứ." Hắc Y nhân cười nhạt. "Có điều, tìm cái gì ta cũng không cần nói cho chuyện đại nhân. Nếu như ta không có phạm pháp, lại không có đả thương người khác, đương nhiên cũng không cần phải đến xài phong phủ các ngươi, ngay cả chuyện của Bạch Ngũ Gia." Hắc Y nhân nói đến đây, lại nhìn Bạch Ngọc Đường một chút. Quả nhiên giống hệt thần tiên trong đồn đái, Ta bổn thích nhất là mỹ nhân, Ngủ ra lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Khóe miệng triển chiêu giật dữ dồi, Tâm nói, Giỏi à ngươi, Ngày trước mặt ta lại dám trêu ghẹo chuột nhà ta, Ngươi thật không muốn sống nữa rồi. Bạch Ngọc Đương bất đắc dĩ mà giữ lại triển chiêu, Lúc này ngược lại hắn cũng không có tức giận, H y nhân kia hoàn toàn không có ý trêu ghẹo, nói mấy câu này hình như là cố ý chặt giận Kiển chiêu mà thôi. Miêu này gian tuôn thể hiện quá rõ mà. Mặt khác, thân phận người này tuyệt đối có vấn đề gì đó. Hơn nữa hình như hắn còn có chuẩn bị rồi, không nên chọc vào hắn lúc này. Lúc này đã biết hắn là sướng sẽ hồi cốt, cũng coi như không có phí công một chuyến. Hơn nữa Bạch Ngọc Đường cũng lo triển chiêu có thân phận đặc thù Nếu như lúc này mèo nổ mau Ngồi nhợ tức giận lên đánh hắn bị thương Hoặc đánh chết người của hội cốt sứ rẻ Mèo có khi còn vướng phải phiền toái Triển chiêu đương nhiên không hề kem lòng Có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc Bắt hắn về lúc này Hắn nhất định sẽ chối bày chối biến Đến lúc đó lại còn mang đến phiền toái cho bao đại nhân Mê đại lễ lần này lại do bao đại nhân chủ trì Cuối cùng, chuyển hộ về cũng đành nuốt giận, Trơ mắt mà nhìn hắc y nhân kia màn theo thủ hẹ đi Thiên tôn câu mày quan sát hắc y nhân kia thân ảnh bẻ xe dần Sờ cầm Sao lại thấy quyền mắt vậy, gặp ở đâu rồi đây Ân hầu cũng nhảy từ trên cây xuống Thấy chuyển chiêu giận dỗi Liên đưa tay vỗ vào gãy hắn một cái ai nha Triển chiêu xoa đầu Quay lại nhìn ân hầu Ân hầu cười một tiếng Ai bảo người hành động ngu ngốc Lúc này đã hối hận chưa Triển chiêu nín thở Hối hận à Chưa bắt được người chị có biết là sứ giả hội cốt Mẹ đẻ thế Ruột của mình lại bị người ta sờ nữa Bạch Ngọc Đường thấy triển chiêu tích giấm cũng gần đủ để ngâm kẹ vị bánh bao rồi, không nhìn được mè nói với hắn. Hắn không có sờ ta, chị xỉ khăn che mặt ra mè thôi, câu nói kia của hắn cũng chỉ để treo chọc người thôi. Triển chiêu nháy mắt mấy cái, mở to hai mắt mè nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là... Người lừa ta! <cười> Bạch Ngọc Đường lúng túng hò khen một tiếng, đưa tay ra lôi Triển Chiêu trở về khai phong phủ. Triển Chiêu vẫn mở mắt mà nhìn chầm chầm hắn. Người lại dám lừa ta. Bạch Ngọc Đường giả vờ không nhìn thấy, hỏi hắn. Có đói bụng không? Đi ăn bánh bao khuya đi. Triển Chiêu không hề nghĩ ngợi nói. Được nhé. Đi phía sau... Ân hầu đỡ trán lắc đầu Bạch Ngọc Đương quả nhiên hiểu rõ tính cách của triển chiêu Đi được hai bước Đột nhiên phát hiện thiên tôn không có đi theo Ân hầu quay đầu lại nhìn Chỉ thấy hắn vẫn nguẹo đầu Sờ cầm suy nghĩ Gặp ở đâu à Ân hầu đưa tay lôi ổng éo hắn Nói Làm gì đó Người trẻ tuổi kia nhìn rất quen mắt Thiên Tôn liền đưa tay lên vỗ đầu một cái, không có nghĩ ra, chẳng lý lại là đồ đệ nào đó bị người quên mất. Ân hầu vừa nghĩ nghĩ lại lắc đầu, không đúng e, phải Thiên Sơn các ngươi đều phải là băng côn mới đúng, mà tên nhóc này lại là hỏa côn e. Thiên Tôn trưng ra vị mặt sầu khổ, ai nhè? Sao mà nghỉ mãi không ra e Đến nửa đêm, Trí Chiêu ăn xong bánh bao cùng Bạch Ngọc Đương trở về khai phong phủ. Cũng không biết tại sao ban nảy Bạch Ngọc Đương lại lấy bánh bao chấm giấm. Chuột này có biết gì không e Hai người vừa mới vào đến khai phong phủ, chỉ thấy tất cả mọi người đều ở đây e Hình như cũng vừa mới ăn xong bữa khuya. Âu Dương Thiếu Chinh thấy mọi người trở lại, liền hỏi, Có bắt được người không? Triển chiêu biểu môi, để hắn chạy thoát. Bao đại nhân kinh hải, mọi người cũng hé to miệng không dám tin. Lâm Dạ Hỏa nhìn ân hầu về thiên tôn sau lưng hai người bọn họ một chút, nói, Hắn là cao thủ cỡ nào chứ? Bộ người các ngươi vẫn còn để cho hắn chạy mất. Không phải. Truy chiêu bất đắc dị nói qua về chuyện hồi cốt sứ giả một chút. Hồi cốt sứ giả. Bao chuẩn câu mày. Có chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ án Long Phụng này có liên quan đến người hồi cốt? Nhặt tới mới nhớ. Long Kiều quản suy nghĩ một chút. Mấy hôm trước ta thấy có một cỗ mã xe màu đen có hòa văn ngọn lửa ở kim đình dịch quán. gia ảnh cùng tự ảnh đều gọt đầu, có ý bọn hắn cũng nhìn thấy. Triều phổ liên phân công mấy ảnh về đi theo dõi chặt chẽ kim đình dịch quán. Hơn nữa còn phải chú ý đến hành tung của người trong đoàn hồi cốt sứ xẻ. Chuyến chiêu lại hỏi những người khác xem có thu hoạch được gì không. Tiêu Lương nói mình có thấy qua đồ án trong giấc mộng của Lâm và Hỏa, Bí đã dùng bồ câu đưa thư, bảo nương bí đưa họa thư tới Tất cả mọi người đều có chút không hiểu Lâm và Hỏa nằm mơ cái gì? Châu Lương nhìn Lâm và họa một chút Thấy hắn có vẻ cũng không ngại nói cho mọi người biết Cho nên hắn đưa tay nhéo nhéo cánh tay mập mạp của tiểu tướng tử Ý là Chậu nói đi. Vì vậy, tiểu tứ tự nói với công tôn Phụ thân, người đi xem bệnh cho tiểu lâm tử một chút đi Tiểu lâm tử thật đáng thương e Mưa xuống là liền gặp ác mộng Mưa xuống thì gặp ác mộng Đôi mắt công tôn cũng sáng lên Hành y nhiều năm như vậy rồi Còn chưa bao giờ gặp loại bệnh này nha Triều phổ cũng buồn bực, mưa xuống thì nằm mơ. Quẻ nhiên là rừng dè cái gì cũng có e. Trâu lương giúp lâm dạ họ nói qua những chuyện đã xảy ra. Nè, mọi người lúc này cũng hiểu được, sợ dĩ lâm dạ họ cứu trời mưa xuống là lại không vui, tùy ra là vì có chuyện như vậy e. Có trách hắn từ tây vật xe xôi như vậy cũng muốn chạy đến Trung Nguyên. Chuyện này quả thật là khiến người quá khó chịu đi. Cuối cùng, triệu phụ cũng nói kết quả điều tra của hắn cùng công tôn ở trong cung, kể chuyện về thái giám khổ phòng tiểu đông tự nữa. Sau đó hai người không đi tìm hắn sao? Chuyện chiêu hỏi. Có tìm rồi. Công tôn bất đắc dĩ. Nhưng mà hắn không có ở đó không có ở đó. Chiến chiêu cũng sưởng sốt, bao đại nhân cũng kinh ngạc. Thái giảm trong cung có thể tự do rời cung sao? Chiêu phổ lắc đầu một cái. Chạy rồi. Mọi người đều kẻ kinh. Chẳng lẽ đệ thảo kinh xà? Tiểu thái giám đó. Chiến chiêu lầm bầm một câu và vẫn luôn cảm thấy hắn không phải chỉ là một tiểu thái giám mè thôi. Tại sao lại nghĩ vậy? bạch Ngọc Đường hỏi. Lục hắn đụng phải ta lại rất bình tĩnh. Chuyện chiêu nói, hoàn toàn không giống như những thái giám bình thường. Đúng vậy. công Tôn gật đầu một cái. Bà cùng triệu phổ cũng hoài nghi hẳn cổ ý muốn cho người nhìn thấy hình xăm trên tay hắn Vậy trong khố phòng Bao chuẩn hỏi Công tôn cười một tiếng Những tàn cuốn trong khố phòng chúng ta đều mang về rồi Bao duyên cùng bạn dục đang xem ở trong thư phòng A Bao chững sơ sơ câm. Bao duyên đọc sách thì vẫn thường xuyên nhìn thấy Nhưng mẹ gần đây bàn dục cũng có vẻ rất thích đọc sách A. ban thái sư ngồi bên cạnh lại luôn hiếp mắt cười tươi, mẹ không nói tiếng nào, rất hài lòng sờ sờ râu. ai nha, quả nhiên gần mực thì đen, gần đèn thì rạng A. Dục nhi nhà hắn chờ chung với các văn sinh công tử, thì nhất định sẽ không gieo du với đám hồ bằng cậu hậu nữa A. Sắp trời đẻ ngày càng tối, Án kiện lại không mấy tiến triển, đầu mối cần tra tuy là có tra ra được, thế nhưng mà đầu mối trọng yếu lại đứt đoạn. Mọi người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục quan sát tình huống, cùng theo dõi chặt chỉ đoàn sứ giả hội cốt, đồng thời tìm kiếm thái giám bị thất cung kia. Đêm khuya dần, triển chiếu trở về phòng, Liên đã thấy Bạch Ngọc Đường sớm thay ra bộ y phục dạ hành đang ngồi bên cạnh bàn, không biết hắn đang bày thứ gì ra bàn nữa. Triển chiêu tiến tới nhìn một chút, chỉ thấy chính là hai khối ngọc bội kia, một khối hình rồng hoàn chỉnh, còn một khối là hình phượng đã bị vỡ nát. Đột nhiên triển chiêu lại nổi lên tâm tình muốn chơi đùa, liền đi vòng ra sau lưng bạch ngọc đường, đưa tay ra trước bịt mắt bạch ngọc đường lại, Quế miệng Bạch Ngọc Đường hơi nhét một chút, hỏi miêu Nhi, muốn làm gì? Triển Chiêu nói Cướp Cướp tài hay cướp sắt? Bạch Ngọc Đường nâng cầm thờ ơ hỏi một câu Triển Chiêu suy nghĩ một chút Không cướp tài cũng không cướp sắt Bạch Ngọc Đường cũng có chút sững sốt, hỏi Vậy ngươi định cướp cái gì? cướp y phục, Triển Chiêu đưa tay kéo cổ áo Bạch Ngọc Đường, cởi y phục ra. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu buông hai bàn tay chia mắt mình ra, liền đưa tay bắt lấy hai cổ tay định kéo cổ áo mình của hắn, có chút giật mình nói: người con miều này cũng thật quá thẳng thắn đi. Mắt Bạch Ngọc Đường vừa rồi nhắm lại khá lâu. Vì vậy hai mắt có chút mông lung, mà ánh đen trên bàn lại rất sáng, nhất thời hơi lóa mắt, vì vậy hắn phải nhíu mày lại mà nhìn một cái. chuyển chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nắm lấy cổ tay mình, cố nghĩ hắn sẽ cùng mình ngoạn nhéo một chút, dù sao thì ăn no xong cũng buồn chán, ma mèo thì đương nhiên muốn chơi đùa cùng chuột rồi. Có Điêu Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên nhìn trầm chầm, chầm khối Ngọc Bội kia mà bất động Hình như là nhìn thấy gì đó, cho nên đang ngõng người Triển chiêu cũng góp qua, căm gác lên vai hắn Cùng hắn nhìn về một phía Thế nhưng hắn cũng không có nhìn ra cái gì Cho nên mới quay lại hỏi Bạch Ngọc Đường Nhìn cái gì ạ? Bạch Ngọc Đường câu mày chỉ Ngọc Bội Sau đó lại nhắm mắt lại Lắc lắc đầu, lại mở ra nhìn lại Trên mặt cũng lộ ra thần sắc khó hiểu Chuyển chiêu ngẹo đầu nhìn hắn Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên nghiêng mặt sang Chuyển chiêu rướn về phía trước khá nhiều Bởi vì hắn quá hiếu kỳ Còn Bạch Ngọc Đường lại xoay đầu quá nhanh Bởi vì hắn rất nóng vội. Mà trùng hợp như thế Lần này Hai bên bốn phiến môi hồng rất vừa vặn mà chạm vào nhau, Cảm giác vô cùng mềm mại. Lại chính lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Thiên Tôn ôm theo tựa tứ thủy chạy vào. Ngọc đường e, vì sự nhớ chút chuyện. Triển chiêu cùng bạch Ngọc đường nhảy mắt mấy cái, Cùng lui lại một chút, quay đầu nhìn. Thiên Tôn cũng mở to mắt mà nhìn, sau đó liền ôm tiểu tứ tử đang nâng cầm hé to miệng chạy ra ngoài. lúc đi ra đến cửa, tiểu tứ tử còn buông cầm mà đưa tay đóng cửa lại. sau đó lại tiếp tục hé miệng phồng mặt. thiên tôn ôm bỉ chạy mất. chuyển chiêu cùng bạch ngọc đường quay đầu nhìn lại lần nữa, lại nhìn ra ngoài một cái. làm sao bây giờ? bạch ngọc đường rất bình tĩnh mà hỏi chuyển chiêu. Um... Chuyển chiêu nhìn trời suy nghĩ một chút Có lẽ là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi Ngày mai tiểu tứ tự có thể sẽ nói cho toàn bộ người của Khai Phong Phủ Chuyện hai ta ở trong phòng hôn môi Chuyển chiêu vừa nói xong Bạch Ngọc Đương để vương người tới Hôn một cái Chuyển chiêu ngẩn người Nguèo đầu mà nhìn Bạch Ngọc Đường, có vẻ khó hiểu Bạch Ngọc Đường nói, Dù sao cũng sẽ bị lan truyền, vậy dứt khoát đã sai cho sai luôn đi, không hôn thì thiệt mất. Triển Kiêu nghiêm túc suy nghĩ một chút, cũng tiến tới, hôn lại Bạch Ngọc Đường một cái, gật đầu nói, Rất có lý. Vì vậy, hai người ở trong phòng rất nghiêm túc mà lấy sai làm sai. Về phần manh mối quan trọng Bạch Ngọc Đường mới phát hiện, bang này định nói cho chuyện chưa biết, đã sớm bị ngủ xe, niệm đến 9 tầng mây rồi. Long Đồ Án, Quyện 7, Chưu 163, Đường Với Hỏa Ngoài dữ liệu, sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu cũng không có bị mưa bão toàn thành nèm cho tỉnh giấc, mà là vì nghe được tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc, mới tỉnh lại. Cửa phòng bị mở ra, tiểu tứ tự ghé đầu vào. Gương mặt tròn xoe cộng thêm đôi mắt cũng tròn xoe đang nhìn về phía giường. Trong phòng chuyển chiêu vốn có hai chiếc xương, có điều hai người vẫn thường xuyên dựa vào nhau mà ngủ thiếp đi, vì vậy một chiếc giường kia căn bản đều là cho tiểu ngủ dung. chuyển chiêu đã tỉnh, tựa vào đầu giường mà nâng cầm nhìn dung mạo bạch ngọc đường khi ngủ, thấy tiểu tứ tự đẩy cửa vào, liền vẫy tay với bé. Tiểu Tứ Tử chui vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó chạy đến mép giường, cởi dây bò lên giường. Đương nhiên Bạch Ngọc Đường cũng bị làm tỉnh, liếc mắt nhìn Tiểu Tứ Tử đang bò qua người mình, chui vào trong ngực triển chiêu, sau đó hắn liền tiếp tục ngủ. Tiểu Tứ Tử ngồi ở giữa triển chiêu và Bạch Ngọc Đường, sau đó nằm xuống hai tay đỡ hai bên mé mẹ nhìn hai người, chuyển chiêu vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, một tay chống mé, một tay nghịch nghịch tóc bạch ngọc đường, vừa hỏi tiểu tứ tử. sao vậy tiểu tứ tử? tiểu tứ tử nhìn nhìn bạch ngọc đường bắt đầu ngủ lại một chút, sau đó lại hỏi chuyển chiêu. miu miu nhé. sao? Truyện chiêu dùng tóc bạch ngọc đường cọ cọ mé tiểu tứ tử, tiểu tứ tử xoa xoa mặt nghiêm túc hỏi: "Cháu có chuyện muốn hỏi thúc?" Hỏi đi. Tâm tình triển chiêu hình như rất tốt. Thúc ngày hôm qua cùng với bạch bạch tiểu tứ tử còn chưa có hỏi xong, bạch ngọc đường bên cạnh đẻ giật rặt. Truyện chiêu nhẫn cười. Lại dùng tóc của bạch ngọc đường Mè chọc chọc mé tiểu tứ tử Thế nào? Hai thúc hôm qua là hôn môi sao? Tiểu tứ tử chống mé hỏi Dường như lại còn có chút thiện thung Ấn, cái này sao? Chỉ chiêu liếc bạch ngọc đường một cái Tầm nói Người ngay không làm chuyện mờ ám Dám làm thì dám chịu Vì vậy liền gọt đầu một cái. Đúng vậy, hồn môi. Thúc thích bạch bạch sao? Tiểu tứ tử hé to miệng, lại cảm giác bạch bạch bên cạnh lại giọt giọt nữa. Chuyến chiêu quờ quờ tóc hắn, cười hiếp mắt mà gọt đầu. Đúng nhè, thích nhè. Nha... Tiểu tứ tự đang chống hai bên mé cũng gật đầu, Bạch Ngọc Đương bên cạnh lại cứng đờ bất động. Tiểu tứ tự lại kéo áo Bạch Ngọc Đương, nằm lên bẻ vai Bạch Ngọc Đường hỏi. Bạch bạch, thúc cũng thích miêu miêu phải không? Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường cũng mở mắt ra, nhỉ nhàng mè lắc đầu một cái. Tiểu tứ tự sững sốt. Triển chiêu cũng nháy mắt mấy cái Bạch Ngọc đường nhìn tiểu tứ tử, tử một chút Không nhanh không chậm mè mở miệng nói Thúc không thích miêu miêu Thúc thích triển chiêu <cười> Triển chiêu nhẹ nhàng ho khen hai tiếng Gò mé ẩn hồng Lại đưa tay lên gãi gãi đầu Thế nhân khóe miệng cũng không cách nào khống chế Để không nhét lên Trên mặt bạch ngọc đường lại rất bình tĩnh, có điêu lỗ tay hắn cũng hồng. Hai người cố ý nhìn ngó khắp nơi, thì hai mắt chạm nhau, lại lung túng về nhanh tránh đi chỗ khác. Ai, thật tốt nha! Tiểu tứ tử nâng cầm hâm mộ mẹ thở dài, triển chiêu không hiểu, hỏi bé. Sao vậy, cháu mới có mấy tuổi mẹ đẻ thở dài? Tiểu tứ tự nhắm lại chân mày, vĩ mặt thật buồn bực Hai thuốc thật tốt nha, được gọi là cái gì e, là lưỡng tình tương duyệt cái gì đó nha Triển chiêu nhìn trời, bạch ngọc đường cũng xoa xoa cầm, lỗ tai vừa đỏ lại vừa nóng Phụ thân khi nào mới thích cậu cũ nha Tiểu tứ tự tiếp tục nâng cằm, mè than thở. Triệu chiêu nghe cảm thấy có chút mới mĩ, hỏi: Phụ thân cháu cùng triệu phổ sao? Đúng nha. Tiểu tứ tự gật đầu một cái. Tiểu tứ tự thích cậu cậu, muốn phụ thân cưới cậu cậu vào nhà. Triệu chiêu cùng bạch ngọc đường nhìn nhau một cái. Bạch Ngọc đương chọc chọc cái mông tròn xoe biếu tròn của tiểu tứ tử, hỏi Vì vậy mẹ cháu muốn tác hợp phụ thân cháu về triệu phổ sao? Vâng Tiểu tứ tử gật đầu ngay lập tức Triển chiêu có chút cảm thấy khó xử Không phải con tôm luôn gây gỗ cùng triệu phổ sao? Đúng nha Tiểu tứ tử mang vẻ mặt đùa đám. Phụ thân chỉ biết mắng cậu cậu, con cậu cậu thì lại cứ gọi phụ thân là thương ngốc. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại cùng nghĩ lại xem một cái, Nói thế nào đây? Mục tiêu này của tiểu tứ tử xem ra cũng thật khó mà thực hiện được. Công tôn cùng triệu phổ. Công tôn cùng triệu phổ có thể phát triển theo hướng này sao? Tuy nói hai người bọn họ lúc nào cũng lăn qua lộn lại, nhưng mà công tôn dù sao cũng là thần y, lại còn có kẻ nhi tử, con triệu phổ thì lại càng không đáng tin cậy. Mỗi ngày ngoại trừ việc quân cơ ra, thì còn lại đều là chọc cho công tôn tức đến giờ tay giảm chân, hoặc giúp đỡ trong tiểu tứ tử. Thế nhưng, suy đi nghĩ lại thì thấy hai người này đúng là chỉ xoay quanh nhau. Chẳng biết đây là hữu duyên hay là oan gia nữa. Ba người cùng có chuyện suy nghĩ, tiểu tứ tử lại nằm trên tay truyền chiêu, lắc lắc chân. Hôm qua cháu về hỏi phụ thân, nếu như trong khai phong phụ có người mà phụ thân có thể hôn, phụ thân sẽ hôn ai? Truyền chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều giật giọt khuế miệng. Đứa nhỏ này... Vậy phụ thân cháu muốn hôn ai? Bạch Ngọc Đương tò mò, tiểu tứ tử biểu môi mà chỉ vào mình. Chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương cũng có thể hiểu được, cái này không đúng sao, công tôn mỗi ngày đều hôn tiểu tứ tử. Cháu không hỏi ngoài cháu ra thì hắn còn muốn hôn ai nữa không e? Chuyển chiêu hỏi. Có hỏi e. Tiểu tứ tử buồn bực. Phụ thân phát ngóc một hồi, sau đó liền lắc đầu nói. Tiểu hai tử không được hỏi linh tinh a Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được, sau đó lại tò mò. Cháu có hỏi triệu phổ không? Cháu cũng có hỏi. Quá nửa đêm cháu có chạy đến phòng của cậu cậu e. Tiểu Tứ Tử lại biểu môi. "Cháu hỏi Câu Cẩu trong Khai Phong phủ, Câu Cẩu muốn hôn ai?" Câu Cẩu lại giống như phụ thăng, trợn sốt hồi lâu, sau đó liền bắt đầu lật giường. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không hiểu, Triệu Phổ này là có tật xấu gì chứ? Lật giường lẽ sao? Tiểu Tứ Tử bo dây, ngồi xếp băng, ôm tay nói: Sau đó cháu liền bị cậu cậu đuổi ra khỏi phòng Tiểu tứ tử Chuyện chiêu nói Loại chuyện này không nên miễn cưỡng Cũng như cháu vừa nói vậy Còn phải có lượng tình tương duyệt Tiểu tứ tử hiếp mắt Nhưng mà hai người họ rất xứng nha Cháu nhìn người là chuẩn nhất đó truyện chiêu bật cười nhiễu mé bí một cái nghe cháu nhìn người chính xác sao đúng a lần đầu tiên cháu nhìn thấy thúc về bạch bạch kẻ cả cảm thấy hai người xứng vô cùng tiểu tư tự vệ mặt tròn thành nói cũng giống như cháu cảm thấy trâu trâu và tiểu lâm tự rất xứng phụ thân cùng cậu cậu cũng rất xứng a Sau đó sao? Vừa nói, tiểu tứ tử còn có chút ngượng ngùng. Tiểu tứ tử cùng tiểu lưng tử cũng xứng. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bị tiểu tứ tử chọc cười. Lúc này, bên ngoài cũng truyền đến những âm thanh ríu rít cười đua. Xem ra tất cả mọi người cũng đã lục đục rời giường rồi. Thành khai phong bên ngoài khai phong phụ cũng néo nhiệt trời đã sáng hẳn. Tiểu tứ tử đột nhiên nhào qua, đê lên tay chuyển chiêu. Miêu miêu. Chuyển chiêu bị bí gọi làm cho giật mình, nhìn bé. Sao vậy? Thúc giúp tác hợp cho phụ thân cùng cậu cậu nha. Tiểu tứ tử nói. Cháu mời thúc ăn đường triển chiêu giở khóc giở cười tiểu tứ tử lại lấy đường hối lộ để mình giúp một tay a tiểu tứ tử cháu tiệm thuốc là không được a thuốc cũng đâu phải là hồng nương chứ triển chiêu bất đắc dĩ hồng nương sao tiểu tứ tử nghiêng đầu tìm hồng nương là được sao Àch. Triển chiêu cũng không biết phải giải thích sao với tiểu tứ tử loại chuyện này. Chuyện như vậy còn phải cần duyên phận, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Tiểu tứ tử nghiêng đầu Thuận khí tự nhiên sao? Ở đây, Miêu Nhi nói là Xuân chỉ dư rảnh là thuận theo tự nhiên. Tiểu Bảo Bối nghe nhầm thành Xuân Chi Tư Rã là thuận khí tự nhiên. Triển Chiu gật đầu, xong lại vừa kéo Bạch Ngọc Đường đang mặc y phục chuẩn bị ra ngoài. Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ Tự ngước mắt nhìn mình, liền gật đầu một cái. Ừ, còn thuận theo tự nhiên. Vì vậy Triển Chiu cùng Bạch Ngọc Đường rời giường. Tiểu tứ tử thì ngồi trên giường mè lẫm bánh Hồng nướng, thuận khí tư nhiên Lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa Công tôn ở ngoài cửa hỏi Tiểu tứ tử có ở trong phòng các người không? Bách Ngọc đường chỉ chỉ trên giường Công tôn bất đắc dĩ Tiểu tứ tử mời sáng sớm còn đã chạy loạn Phụ thân tìm con khắp nơi. Tiểu tứ tự ngẩng mặt lên, Giang hai tay ra cho công tôn ôm lấy, Ra đến cửa rồi mà tiểu tứ tự vẫn còn đang suy nghĩ đây. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương vốn nghĩ sáng mai bé sẽ quên đi, Thế nhưng hai người vạn lần không ngờ đến chính là, Đối với một hài tử mới bốn tuổi rưỡi mà nói đến, Hồng Nương cùng thuận theo tự nhiên, thì sẽ gây ra hiểu lầm thế nào nữa. Trong đại viện, mọi người cùng tập trung một chỗ mà ăn điểm tâm, chuẩn bị cho một ngày mới. Triệu chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng có chút kinh ngạc, tiểu tứ tự cũng thật biết xử miệng e, không có ra ngoài nói lung tung. Có điều, hai ngày nay có thể là do bí đang mãi hủy chuyện tác hợp cho công tôn cùng triệu phổ cho nên mới phạm quen đi chuyện này, cho mấy ngày nữa bé nhớ tới. Nói không chân sắp có bão tố lớn càng quét toàn thành. Vì vậy, hai người chuyển từ trạng thái sẵn sàng đón nhận mưa bão cả thành sang trạng thái chuẩn bị chờ bão nổi. Có điều khiến cho hai người tò mò nhất chính là Thiên Tôn. Hôm qua Thiên Tôn cũng nhìn thấy, nhưng mà hình như hắn cũng chưa có nói ra, Bởi vì sáng nay, thái độ của Ân Hầu vẫn bình thường, không có gì đặc biệt Nhóm Hồng Cổ Nương cũng không có đến đầy bác quái Ân Hầu uống cháo, liền thấy Thiên Tôn hình như đứng ngồi không yên, không hiểu mè vỗ vỗ hắn Này, người đang làm cái gì vậy? Ân Thiên Tôn sống y như một tiểu hài nhi, gãi gãi đầu Hình như còn cảm thấy bất an Tà hình như quên mất chuyện trọng yếu gì đó Triển chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái Chẳng lẽ tối hôm qua nhìn thấy vậy nên khiếp sợ quá mẹ quên luôn sao Bạch Ngọc Đường cảm thấy không có khả năng đâu Thiên Tôn thường quên một số chuyện diễn ra khá lâu rồi Nếu như chuyện mới xảy ra hôm qua Mẹ ngày hôm nay để quên thì Mặc dù không phải chưa từng có chuyện này xảy ra Thí dụ như bây giờ hỏi hắn Tối qua hắn ăn cái gì Nhất định là hắn sẽ không nhớ rõ Nhưng mà chuyện lớn như vậy Chẳng lẽ cũng quên sao Công tôn đi qua Bắt mạch cho thiên tôn Sau đó lại khó hiểu mẹ nhìn hắn Thần thể ngài rất tốt à, Quên cái gì chứ Ông nhớ rõ Vừa nói Thiên Tôn lại vừa liếc triển chiêu Cùng Bạch Ngọc Đường một cái Tất cả đều tại hai người Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩn người Nếu không phải vì tối hùng què hai người Ngô Thiên Tôn còn chưa có dứt lời Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Đẹp mỗi người một bên Nhét một cái bánh bao vào miệng hắn Thiên tôn bị chặn hỏng khó chịu đến độ phải đấm ngực Ân hầu buồn cười Hai người định giết chết lão đầu đó chỉ khẩu sao Bạch Ngọc đương vội vàng lấy bánh bao trong miệng thiên tôn ra Cho hắn uống miếng nước Trí chiêu nhìn ân hầu một cái Chỉ cảm thấy hắn mỉm cười mà tiếp tục uống cháo Còn nhảy mắt với mình một cái nữa Chuyến chiêu có chút lúng túng. tìm ra không phải là Thiên Tôn quên mất chuyện tối qua. Hơn nữa hắn còn trở về chia sẻ với ngoại công nữa. Có điều phản ứng của ngoại công cũng thật quá bình tĩnh đi. Bạch Ngọc Đương cho Thiên Tôn uống hai ngụm nước. Lại thấy Thiên Tôn đang liếc mắt nhìn mình. Ý là đồ bất hiếu. Bạch Ngọc Đương bất đắc dĩ. Vỗ vỗ lưng cho hắn xuôi khí. Đồng thời dân cho hắn chiến tra, lại hỏi Người quen cái gì? Tại không nhớ rõ ạ Thiên Tôn bất đắc chỉ mẹ ngoấy tay Mẹ những người khác đang ngồi đó cũng tương đối hiếu kỳ Tối hôm qua sao? Tối hôm qua triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường làm gì rồi? Đúng rồi Bạch Ngọc Đường cũng nghĩ tới, hỏi Thiên Tôn Tối hôm qua người đến phòng con Nói là nhớ ra cái gì Thiên tôn nháy mắt mấy cái Sau đó lại cảm thấy Mình hình như không có nhớ ra Là tối làm cái gì Lại gãi đầu Triển chiêu hỏi tiểu tứ tử Đang chọc chọc quẻ trứng bên cạnh Tiểu tứ tử Tối hôm qua cháu đi cùng thiên tôn Phải không Người có nói gì với cháu không a Sao Tiểu tứ tự ngẩn mặt lên hỏi Tối hôm qua sao? Tối hôm qua thúc cùng bạch bạch Ngốt! Tiểu tứ tự còn chưa có nói xong Lại bị chỉ chiêu nhét một cái bánh bao vào miệng Tiểu tứ tự nhài bánh bao Rất thức thời mà nhảy qua đoạn này Miu miu cùng bạch bạch là không muốn để cho người khác biết nha Nghe! Có thể là xấu hổ nha. Cái câu kia nói thế nào nhỉ? À, là phi lễ vật thị cái gì a Mọi người lại càng thêm tò mò. Tối hôm qua rốt cuộc thì chuyển chiêu về Bạch Ngọc Đường để làm cái gì? Tiểu tứ tử ăn bánh bao xong rồi, liền nói. Hôm qua lúc cháu đang ở trong sân, Tông Tôm liền ôm cháu nói, người nhớ ra một chuyện quan trọng muốn nói cho Bạch Bạch cùng Miu Miu. Thế nhưng lại sợ mình quên mất, nên nói trước cho cháu nghe, bảo cháu nhớ giúp người. Ân Hầu gật đầu một cái, ý kiến hay. Vậy là chuyện gì? Công tôm, tôm hỏi Tiểu Tứ Tử. Tông Tôm nói cái gì mà? Nam nhân đeo mặt nạ đó người có biết Nhìn rất quen, rất quen mắt Tiểu tứ tử vừa nói Vừa sơ sơ căm Hình như còn đang nghĩ lại Người nói Người kia tên gọi là cái gì? Mọi người nhìn chầm chầm tiểu tứ tử Cái gì? Tiểu tứ tử câu may ngước mắt lên nghĩ Ân hầu hỏi thiên tôn có phải chuyện này không? phải. thiên tôn nghiêm túc gật đầu. vậy bây giờ người nghĩ ra chưa? ân hầu hỏi tiếp. ân. thiên tôn tiếp tục gật đầu. vậy người kia là ai e? bạch ngọc đường hỏi. thiên tôn trầm mặt trong chốc lát cũng ngẩng mặt lên, động tác sống hệt như tiểu tứ tử bắt đầu nghĩ nghĩ mọi người liền cảm thấy một bụng điểm tâm vừa mới ăn cũng có chút tiêu hóa không nổi cái tình cảnh này thật đặc biệt một già một trẻ mẹ trí nhớ thế nào e công tôn cũng bất đắc dĩ xoa bụng cho tiểu tứ tử sợ bị đầy bụng tầm nói thiên tôn cũng thật là ngài biết thì nên nói cho người nào đó e Nói cho tiểu tứ tử không phải là đi tìm phiền phức sao À Đúng lúc mọi người đang nóng ruột Tiểu tứ tử lại đột nhiên bộ tay một cái Tên là Đồng Linh Đồng Linh sao Triển chiêu câu mày Tên một loại chuông sao Tiểu tứ tử hỏi thiên tôn Có phải không nha tôn tôn Đồng Linh Tên này vừa được nói ra, Thiên Tôn liền nhớ lại, gọt đầu một cái, nói Nghĩ ra rồi, chỉnh là hắn Ân hầu khó hiểu Là ai? Thiên Tôn hỏi Bạch Ngọc Đường Người không nhớ hắn sao? Mẹ lúc này, Bạch Ngọc Đường lại câu mày lẩm bẩm Đồng Linh Tên này là do ngươi đặt cho hắn mà Thiên tôn thở dài Bạch Ngọc Đương ngẩn đầu lên Hắn, nói như vậy xem ra hình như cũng có chút giống Đúng rồi, đêm qua ta cũng nghĩ tới một chuyện liên quan Hôm qua ngươi nghĩ đến cái gì? Triển chiêu cũng nghĩ tới Hôm qua hình như là Bạch Ngọc Đương có nghĩ tới chuyện gì đó Có điều sau đó lại bị chuyện kia cắt đứt Nghĩ đến đây, Triển Chiêu liền ho khen một tiếng che giấu sự lúng túng Bạch Ngọc Đương cũng ho khen một tiếng Mọi người cũng hiếp mắt Hành động của hai người này rất khả nghi Lúc mắt ta hơi bị lóa ngày hôm qua Không phải là ta đang nhìn hai khối ngọc bội kia sao Bạch Ngọc Đương hỏi Triển Chiêu Chuyện chiêu gật đầu Mọi người lại tiếp tục tò mò Mắt tại sao lại bị ló Bạch Ngọc Đương đương nhiên bỏ qua đoạn truyện chiêu che mắt mình Nói tiếp Tài nhớ đến khi còn nhỏ ở Thiên Sơn Có gặp qua một người Là một thuyết thư nhân Thiên Tôn gật đầu một cái Người chuyên kể chuyện sao? Mọi người cùng buồn bực Việc thư sinh chạy đến thiên sơn làm cái gì? Việc thư sinh đó chỉ khoảng mười mấy tuổi mẹ thôi Hắn còn mang theo một thùng kẹo đường để bán Bạch Ngọc Đường nói Trông giống như một người bán rong vậy Mọi người cũng có thể hiểu được Đúng là có rất nhiều thuyết thư sinh có bán cả kẹo đường Cầm theo một cái hòm Kể một đoạn chuyện, nhiều người tụ lại nghe Tất nhiên là cũng có tiểu hài nhi muốn ăn kiệu đường Cho nên bọn họ mới làm một chút để bán, kiếm kế sinh nhai Việc thư sinh đó còn chạy một mạch từ Trung Nguyên đến Thiên Sơn Muốn bãi ta làm sư phụ Thiên Tôn nói Nhưng mẹ năm đó ta đã nhận Ngọc Đường Không còn muốn nhận đồ để khác Cho nên từ chối hắn Mọi người đều gật đâu Thì ra là như vậy Nhưng mẹ thiếu niên kia Vì leo lên thiên sơn Mẹ trên người thụ thương không ít Người cũng rất gầy gò Lại còn ngã bệnh nữa Cho nên ta cảm thấy hắn cũng không tệ Cho nên mới giữ hắn lại thiên sơn dưỡng bệnh Thiên tôn nói Trong lúc hắn dưỡng bệnh Thường làm cho ngọc đường kẹo nhân đường Hoặc mấy thứ linh tinh từ đường Tất cả mọi người cũng ngẩn người Liên cung tưởng tượng đến hình ảnh Bạch Ngọc Đường ăn kẹo đường Luôn cảm thấy vô cùng kỳ lạ Bạch Ngọc Đường nâng cầm Nói Hẳn trừ việc kể chuyện hay Thì thủ nghệ làm kẹo đường cũng rất khá Đặc biệt là làm thành hình long phượng Rất đẹp mắt Màu vàng chanh nhưng lại trong giống hệt lâu ly Trên thiên sơn rất lạnh Sau khi bị đông lạnh sẽ không chảy ra Cho nên ta cấp ngoài cửa sổ Mỗi ngày nhìn thấy cũng không tệ Sau đó thì sao? Bao chừng khó hiểu Người kia chính là Đồng Linh sao? Bách Ngọc Tương gật đầu một cái Ta có hỏi qua hắn tên là gì Hắn nói hắn đã quên mất Muốn ta giúp hắn lấy một cái tên Lúc đó chúng ta đang ngồi dưới đình Trên đình có treo một chiếc chuông đồng bị gió thổi kêu đinh đan, Vì vậy ta liền nói, vậy gọi là đồng linh đi. nghe thì ra là như vậy nên liền gọi là đồng linh A. Tiêu lương gọt đầu một cái, Chuyến chiêu thì lại nhiều mắt nhìn bạch ngọc đường, ý là Người từ nhỏ đã biết treo hoa gẹo nguyệt A, Cái gì mà đồng linh A. Sao người không gọi là đinh đông hoặc đinh đường đi. Bạch Ngọc Đường không nói, khi đó mình chỉ bằng tiểu tứ tử bây giờ, người ta cũng đã 17, 18 tuổi rồi, vậy mà mèo cũng muốn ăn dấm sao? Chuyến Chiêu yên lặng cầm đũa gắp một cái bánh bao cuộn chậm dấm ăn. Thiên Tôn. Bao đại nhân hỏi Thiên Tôn Chuyện này dù sao cũng đã nhiều năm rồi, hơn nữa người đó lúc ấy cũng chỉ là một thiếu niên, người chắc chắn sao. Bộ dạng hắn đi rất giống A. Thiên Tôn nhàn nhạt nói. "Ta thấy hắn muốn bái ta làm sư phụ, nhưng mẹ ta không thể thu hắn, lúc hắn rời đi, dáng vẻ rất cô tịch, rất giống bóng lưng ngày hôm qua." Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái. Hôm qua, ta cũng đã nghĩ tới, hôm qua lúc hoa mắt nhìn ngọc bội hình rồng kia có chút không rõ, sau đó lại thấy ngọc bội hình phượng đã bể nát kia, có cảm giác rất giống với kiểu đường năm xưa. Ta nhớ khi đó cũng đã ngã làm vỡ mấy cái, hắn đều bỏ vào trong lò, sau đó lại làm thêm cho ta mấy cái khác. Triến chiêu tiếp tục ăn bánh bèo chấm giấm, có điều có cần nhớ đến vậy không e? Bạch Ngọc Đương thì yên lặng thêm dắm vào trong bát cho hắn Bây giờ nhớ tới Bạch Ngọc Đương nhìn Thiên Tôn nói Rật sống hắn Ân hầu câu mày nhìn Thiên Tôn Người cũng thật là, Năm đó cứ thụ hắn lè được rồi Người ta dù sao cũng ngàn dặm tìm tới phụ thêm một đứa để làm sao Thiên Tôn liếc hắn một cái Đồ đệ làm sao có thể thu linh tinh e Thật ra thì Ta đã nói qua Hắn thiên phú không tệ Có điều Có điều cái gì Mọi người cùng hỏi Ân Nên nói thế nào đây Thiên Tôn sơ sơ căm Khi đó ta cảm thấy Hắn có chút tệ khí Tệ khí Triển chiêu không hiểu Một thiếu niên mè có tệ khí sao Hắn quả thật khác những người khác Bách Ngọc Đường vừa nói Lại thấy triển chiêu giống như đang định thêm cây dấm vào trong bát cháo nữa Liêu vội vàng nói thêm Hắn lúc nào cũng mang vẻ mặt vô cảm Tâm sự nặng nề Hơn nữa, có những lúc còn có chút đáng sợ Đáng sợ Triển chiêu kinh ngạc Đáng sợ thế nào? Hắn rất thích phóng hỏa Bạch Ngọc đương câu mày nói Hoặc nên nói là Hắn thích chơi cùng lửa Ta thường thấy hắn cầm cây nến hoặc ngọn đèn lên Sau đó đưa tay sờ ngọn lửa Hình như hắn không hề sợ nóng Tất cả mọi người đều không hiểu Cái này đúng là lạ Ta không thu hắn còn có một nguyên nhân khác, bởi vì thể chất của hắn. Thiên Tôn nói, Hắn không thích hợp luyện trí hàng chân khí, hắn thuộc tính hỏa. Lúc ấy ta cũng nói cho hắn biết, bảo hắn tìm người thích hợp hơn bái sư, như vậy mới có kết quả cao được. Mọi người nghe được lời này, liền liếc mắt nhìn nhau một cái. Hung thủ đó chẳng lẽ thật sự là đồng linh sao? Chuyện nay cùng chuyện Trần Hảo năm xưa có quan hệ gì? Ngay cả hỏa lo, hoàng kim cổ thanh cùng án kiện những thành trấn bị diệt này, tốt cuộc có quan hệ gì?